Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 241. Lăng gia tẩy trừ. Nhưng cứ như vậy lại khiến cho Ngọc Tam gia đánh không đắc diền liền gọi Lăng Kiếm xa bảo đánh một trận năm. Lăng Kiếm nghe vậy liền đáp ứng thật nhanh nên Ngọc Tam gia bắt đầu tiến vào cuộc sống vui vẻ nhưng chật vật này. Luận bàn mỗi ngày đều khiến cho một võ si như Ngọc Tam gia cảm thấy thống khoái nhưng lại rất chật vật. Khi bắt đầu cuộc chiến đều do năm tiểu tử kia nắm chủ đạo. Mặc dù bọn họ không hạ sát thủ nữa nhưng chiêu thức lại danh mãnh vô cùng. Công lực của Ngọc Tam gia mạnh mẽ. Công lực hộ thân hùng hậu nên bọn chúng không thể làm được gì nhưng bọn chúng lại nhắm vào quần áo của Ngọc Tam gia ra tay khiến cho mỗi khi bắt đầu khai chiến Ngọc Tam gia đều trình trọng tuyên bố một lần rằng luận bàn hôm nay tuyệt đối không được phá hỏng quần áo trên người mình. Nếu không hắn sẽ trả lễ bọn họ nhưng mỗi ngày đều bị mấy tiểu tử kia đánh lộ ra cả mông. Mỗi ngày Ngọc Mãn Thiên đều nỗi sần lôi đình nhưng không còn cách nào khác cả. Công lực của Ngọc Mãn Thiên đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Chân khí hùng hậu, sức chịu đựng mạnh mẽ. Hơn nữa nhiều ngày qua đã sớm quen thuộc bản lĩnh của năm tiểu tử này rồi. Nếu như đánh nhau sống chết thì Ngọc Mãn Thiên tự tin có thể diệt sạch năm thằng cu đó. Đương nhiên bản thân mình cũng bị thiệt hại nặng nề. Nhưng Ngọc Tam gia không hề biết trong lòng đám người của Lăng trì có ý nghĩ giống như hắn. nếu như đánh nhau thật thì bọn chúng tự tin có thể bức cho ngọc mãn thiên rơi xuống hạ phong nhưng nếu âm thầm hành thích thì lăng kiếm cho rằng chỉ cần ba tiểu tử liên thủ lại và trả giá bằng sinh mạng của một người là có thể hoàn toàn giải quyết được ngọc mãn thiên năm tiểu tử kia vốn học thuật ám sát nên đánh nhau trực diện không phải là sở trường của chúng nhiều ngày ở cùng một chỗ nên ngọc mãn thiên cũng bắt đầu yêu thích năm tiểu dù kia chỉ cần khi đồng thủ thà rằng hắn có hại cũng không muốn đánh bị thương năm tiểu tử kia điều này khiến cho năm tiểu dù cảm thấy cảm kích trong lòng nên cũng hạn chế sát chiêu lại nhưng từ đó tuy một đánh năm và ngọc tam gia lại còn lưu thủ nhưng năm người bọn chúng muốn thắng còn khó hơn lên trời cao thủ so chiêu sai một ly đi ngàn dặm mặc dù công lực năm tiểu tử kia không bằng ngọc tam gia Không thể phá được hộ thân chân khí của hắn nhưng tiếp xúc với da thịt là điều không thể tránh được. Hơn nữa những ngày gần đây đều bị bầm tím cả mặt. Trên đầu lại giống như Phật Thích Ca vậy, từng cục từng cục ao nổi lên. Lăng Thiên vốn thông qua lăng kiếm cảnh cáo bọn họ không được làm như thế nhưng hắn lại không biết được ngọc tam Sa cảm thấy mất hứng nên trong lòng không nghĩ đến nữa. Đáng lưu thủ sẽ lưu thủ lâu dài nên Lăng Thiên cũng không nói đến nữa. Còn đám người lăng trì đều chuẩn bị đột phá nên dưới một tiên thiên cao thủ Ngọc Mãn Thiên ma luyện mỗi ngày nên tu vi của bọn họ ngày càng tăng tiến hơn. Ngày đột phá không còn xa vời nữa. Càng khúng chi sau khi chấm dứt trận chiến với Ngọc Mãn Thiên trở về biệt viện bọn họ còn bị lăng kiếm trà đạp một lần nữa nên bọn chúng ngày càng cứng cỏi hơn. Đây cũng là điều mà Ngọc Mãn Thiên cảm thấy không thoải mái chút nào trong những trận chiến về sau. Vài ngày đối chiến trôi qua. Ngọc Mãn Thiên rất hài lòng với tiến bộ của chính mình nhưng khiến cho hắn không biết phải nói gì chính là năm tên tiểu tử kia tiến bộ không thua gì hắn. Một hai ngày đầu Ngọc Tam gia còn bảo vệ được quần áo đầy đủ nhưng từ ngày thứ ba trở đi. Mỗi một lần đánh nhau hắn phải dùng 10 thành công lực mới có thể bảo đảm không trần chuồng chạy về nhà. Mỗi một ngày Ngọc Tam gia đều hưng phấn bừng bừng đấu khi dâng cao hết lớn một tiếng. Tam gia ta đến rồi, các danh con mau ra đây. Sau trận chiến ngọc Tam gia đều nói một câu không thay đổi gì cả. Tiểu danh con tiến bộ rất khá. Ngày mai Tam gia đến thu tha các ngươi. Sau đó bắt đầu thu lượm quần áo bị xé thành mảnh nhỏ gắn lại lên người chạy về nhà. Với phần phong độ này thôi thật không hổ là võ sơ có một điều khiến cho đám người lang kiếm cười chính là vị Ngọc Tam gia này với bộ quần áo trước sau không còn nguyên vẹn chạy về bị đám người ở tại Minh Yên lâu cười nhạo nhưng cho đến bây giờ vẫn không biết rằng trước khi đánh nhau cần phải cởi áo khoác ra bỏ một bên mà lần nào cũng sắc tà áo lên thắt lưng liền đánh. sáu người thương lượng rằng có phải hay không nên nhắc nhở hắn một tiếng. Kết quả là Lăng trì đưa ra ý kiến này bị bốn người khác đánh cho một trận Nói rằng làm như vậy sẽ mất đi nhiều niềm vui Khi Lăng Thiên biết được tin này liền trợn trừng mắt lên thật lâu nhưng không biết phải nói gì Thật lâu sau mới ôm bụng cười rộ lên Đối với Ngọc Tam gia có thần kinh thật mạnh mẽ cảm thấy bội phục không thôi Mỗi ngày đều phải thừa nhận ánh mắt của các anh hùng tại minh yên lâu trào phúng mà lại trầm mùng như vậy thật đáng khâm phục Lăng thiên tự hỏi nếu như đổi lại là chính mình bị năm tiểu tử kia làm như vậy hoài mà vẫn không chịu gây một chút tổn thương nào cho bọn chúng Hơn nữa mấy tiểu tử kia lại có chút quá phận như vậy nên trong lòng bội phục không phải là tư ngôn Điều này cũng khiến cho Ngọc Băng Nhan Ngọc Đại Tiểu Thư thấy tam thúc của mình bị đám người lăng thiên khi dễ như vậy Liền giận dữ dùng bàn tay ngọc của mình để lại từng vết nâu vết tím trên người lăng thiên khiến hắn phải hô to ủy khuất Tam thúc của mỗi cam tâm tình nguyện bị ngược đãi thì sao lại trách huyên được. Trước lăng phủ biệt viện đã có mấy trăm chiếc lều vải. Tất cả những quản sự trông coi sinh ý của lăng gia đều cung kính đứng ở trước cửa nghinh đón đoàn người gia chủ đến. Những người này ở trong thương nghiệp của lăng gia mà nói đều là những nhân vật có quyền có thế một phương. Mỗi một người đều mặc cẩm y. Ăn uống sung sướng thì sao có thể chịu khổ tiến vào trong những chiếc lều vải kia chứ. Nhất là lăng phủ biệt viện xa hoa cực kỳ đang ở trước mắt kia nhưng lại không cho bọn họ vào trong ở. Khi đám người đi đến đây đều âm thầm oán giận một phen. Nhưng phần oán giận này không duy trì lâu lắm khi họ nhìn thấy tình trạng thê thảm của các đồng liêu bên trong gần 100 chiếc xe tù đang đi đến. Thậm chí còn có người nôn mửa ra bữa cơm vừa mới ăn. ủ hộ quanh những chiếc xe tù kia là một đội người an đồ đen, mỗi người đều có vóc dáng cao to như thiết tháp. cả người toát ra khí tức lạnh như băng. ánh mắt mỗi người giống như độc xà. mãnh thú khiến đám phú thương luôn ăn sung mặt sướng kia nhìn thấy không nhìn được run cả người. hơn nữa khi nhìn thấy trong những chiếc xe tù này còn có cả nghĩa tử của lăng gia lão gia tử. Nhân vật thứ tư của lăng gia là lăng không ở bên trong đều khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác bất an thật khó hiểu. Nhìn thấy đại nhân vật nắm đại quyền khi xưa bây giờ thê thảm như vậy khiến mọi người không dám hít thở mạnh một tiếng nào. Tất cả đều biết một chuyện. Lăng gia chuẩn bị thay đổi. Lăng thiên tính thời gian rất chính xác. Những chiếc xe tù từ khắp bốn hướng đồng thời đi đến trước của biệt viện cùng một lúc. Xa xa bụi mù mờ mịt. Những nhân vật lớn của lăng gia đều đến Theo một tiếng hiệu lệnh vang lên Tất cả các xe ngựa đều dừng lại Hai chân trước của ngựa nhảy lên cao hít dài Nhưng đều dừng lại rất nhịp nhàng Bụi đất bắn tung tóe như một trận bão Cát phô thiên cách địa nhắm vào hướng đối diện bay đến Nhất thời những tên đang đứng đợi ra chủ đến cả người đầy bụi Mặt mày sơ bẩn nhưng không một ai dám đồng hoặc là dám ho khan một tiếng Lăng chiến lão gia tử xoay người xuống ngựa, long hành hổ bộ đi về phía trước. Thần sắc trong mắt hung tưởng như muốn ăn thịt người. Vài người đứng trên cùng không nhìn được lui về phía sau vài bước cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của lão gia tử. Tốt, vẻ mặt của lăng chiến rất tức giận. Sau khi nhìn lướt qua những chiếc xe tù liền gật gật đầu. Thần sắc phẫn nộ trên mặt ngày càng tăng dần. lão gia tử cất bước đi từ đầu đến đuôi ánh mắt những người trong xe tù khi nhìn thấy lão gia tử đều quy đầu xuống thật sự là rất tốt lăng chiến tức giận hét lớn một tiếng khiến cho mọi người dùng mình các ngươi tốt lắm tốt rất nhiều người nhỉ rất nhiều người là lực lượng nòng cốt do lăng chiến ta tự tay đề bạt lên phải không gương mặt của lăng lão gia tử đau thương Lăng chiến ta hoặc có thể nói là lăng gia có lỗi với các ngươi sao Ta lấy tâm phúc đối đãi các ngươi, lăng gia cũng nắm trong tay các ngươi Người nhà các ngươi đều hưởng thụ cuộc sống giàu sang Cho dù so với các công tử đại thế gia cũng không thua kém chút nào cả Mỗi một người đều có gia sản của riêng mình Tất cả những điều đó đều do lăng gia ta cho các ngươi đó Những thế gia khác có cho các ngươi không? Lăng ra ta đối xử với các ngươi ra sao Tại sao Tại sao lại phản bội ta chứ Cho ta một lý do đi Ta muốn biết một lý do Mái tóc bạc của lăng lão ra tử tung trong gió Tiếng hét thê lương vang vọng thật lâu trong không trung Xung quanh một vùng yên tĩnh Không một ai trả lời cả Trong lòng lăng thiên thở dài một y E N G Gia gia của mình đã hơn 60 tuổi rồi Nhưng lại dùng tình cảm vào chuyện như thế này Xúc động vô cùng Thật không hiểu được gia tộc thành lập như thế nào đây Nếu không có nai nai lăng lão phu nhân Thì sợ rằng bây giờ không có lăng thì gia tộc ạ Không ai cho ta biết một lý do sao Phải không Lăng chiến nở một nụ cười bi thương Tốt, vậy ta sẽ hỏi từ từ Bước đến chiếc xe tù đầu tiên Lăng chiến quát to Đỗ trung tâm, ngẩng đầu lên nhìn lão phu Tên gọi là đỗ trung tâm kia run rẩy thân thể nhưng càng cúi đầu xuống thấp hơn Lăng chiến lạnh lùng hỏi Đỗ trung tâm, lão phu hỏi ngươi Năm đó một nhà ba người các ngươi ăn không đủ no suýt nữa bị chết đói bên đường Khiến cho lão phu không đành lòng nhận ngươi về dưới chướng Sau đó lại giúp cho mẹ ngươi chữa bệnh chỉ khỏi tật ở chân của con ngươi Ngươi cảm ơn báo đáp liền thề thuần phục lão tử Vì tỏ rõ quyết tâm mới đổi tên từ đỗ khải huy sang đỗ trung tâm Đến nay lão phu vẫn còn nhớ ký câu nói khi đó của ngươi Gia chủ từ nay về sau trong bụng tiểu nhân chỉ có một lòng trung tâm với gia chủ mà thôi 20 năm sau Tiểu tử ngươi trung tâm ở chỗ nào Ngực lăng chiến phập phồng liên tục Đỗ trung tâm Đây chính là những lời ngươi nói năm đó Đỗ trung tâm, ngươi ngầm đầu lên cho lão tử Những lời ngươi nói năm đó chỉ là một cách đánh sắm thôi sao Chương 242 Sửa chỉ bại hoại Đỗ trung tâm lại không nói được lời nào Chỉ cúi gầm đầu xuống Lờ mờ có thể thấy được hai giọt lệ lặng yên chảy xuống Sau khi nặng nề thở dốc một hồi Lăng chiến hung hăng nhìn đỗ trung tâm trong tù xa liếc mắt một cái rồi đi nhanh tới cái xe tù thứ hai Trong xe tù này là một trung niên phụ nhân Từ hình dáng thì có thể nhìn ra được diện mạo trước đây rất xinh đẹp Chỉ là lúc này đang lan qua lăn lại hữu khí vô lực Trên mặt đầy bụi bẩm Tóc tai bù xù Sớm đã không còn nửa phần phong vận ngày thường Nhìn người trong tù xa, lăng chiến trầm giọng nói Dương tiêm tiêm, ngươi còn gì để nói không? trung niên phủ nhân nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn về phía lăng chiến thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: tiện thiếp tự biết lỗi, xin lỗi đại lão gia, xin lỗi lăng gia, không còn gì để nói nữa, chỉ cầu chết nhanh. lăng chiến chậm rãi gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. tốt, ngươi dĩ nhiên ngươi không còn gì để nói. dương tiêm tiêm, năm đó ta từ trong tay đám tặc nhân cứu ngươi ra. Chỉ vì ngươi nói ngươi họ dương nên đa số mọi người không đồng ý việc Lão Phu thu nhận ngươi Nhưng Lão Phu thấy ngươi quả thực là đáng thương nên cương quyết giữ ngươi lại Mà hôm nay Sau khi ngươi phản bội ta Phản bội lăng gia cũng chỉ cấp cho Lão Phu một câu xin lỗi là xong Không còn gì để nói Không để ý đến nàng nữa Lăng Chiến bước về phía trước Khi đi ngang qua đám người trong tù xa rốt cuộc cũng không nói gì Chỉ có thần tình trong mắt lại càng ngày càng bi thống Lăng thiên sớm đã nhảy xuống ngựa đi đến Cẩn thận đi theo sau lăng lão gia tử đề phòng trường hợp lăng lão gia tử kích động quá độ có thể xảy ra đại sự không ổn Rốt cục lăng chiến dừng lại trước một cái tù xa Thân hình to lớn của lão tựa hồ có chút phát xuân Thần sắc trong mắt vừa thống hận Vừa thương tiếc Vừa ghê tẩm rồi còn có chút cảm hoài Trong tù xa đúng là lăng không nghĩa tử của lăng lão gia tử cũng là người có quyền lực thứ năm trong lăng gia ngoại trừ vợ chồng lăng chiến và vợ chồng lăng khiếu nghĩa phụ nghĩa phụ ngài cứu ta ngài tha cho ta đi ta lăng chiến còn chưa kịp nói gì lăng không đất hô to lăng không những năm gần đây vi phụ ta đối với ngươi như thế nào Lăng Thiên nghe được rõ ràng thanh âm già nua của Lăng Chiến có chút run rẩy, Có lẽ là do thói quen. Lúc Lăng Chiến nói với Lăng không vẫn tự xưng là vi phụ. Ngay cả khi đã biết Lăng không chính là gian tế do dương không quần phái tới. Ngay cả khi đã biết Lăng không chính là kẻ hạ độc thủ cơ hồ đã khiến cho Lăng gia đoạn tử tuyệt tôn. Ngay cả khi đã biết Lăng không có giá tâm Lang sói nhưng trong lòng lão. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có lẽ, Lăng Chiến sở dĩ thành công chính là bởi vì hắn cương trực và thiện lương. Nghĩa Phụ đối ta ăn trọng như núi. Hải Nhi thật không dám quên. Lăng không nước mắt tuôn rơi chỉ là Hải Nhi thân bất do kỷ, làm nhiều điều không phải với Nghĩa Phụ, với Lăng ra. Lăng không khóc rất bi thiết, một bộ thật tình hối lỗi. Nghĩa Phụ. Hải Nhi đã hối hận rồi, sau này không dám để người khác sai khiến nữa Sau này nhất định vì lăng ra làm châu làm ngựa, quốc cung tận tụy. vớ vẩn Lăng thiên nở nụ cười quái gì Lăng không, ngươi diễn trò đã được vài chục năm mà ngươi diễn thật sự là rất xuất sắc Cơ hồ đã lừa gạt được mọi người, điều duy nhất khiến ta thì quái là ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao Cho dù ngươi không mệt thì ta cũng cảm thấy mệt rồi Lăng chiến vẻ già nua lắc lắc đầu trầm rãi nói Muộn rồi Nếu trước khi xảy ra sự tính ngươi tự thân chủ động thẳng thắn nói với ta Lăng không Cho dù toàn bộ người nhà phản đối Lão phu cũng sẽ cho phụ tử ngươi một con đường sống Nhưng bây giờ hết thảy đều muộn rồi Lăng không nhìn Lăng thiên trong mắt đầy vẻ oán độc rồi đột nhiên nhìn Lăng chiến Nghĩa phụ Lão nhân ra ngài bị người ta lừa rồi Tiểu tử này mới là một cách đại âm mưu. Năm đó ta từng cho tiện nhân sở đình nhi nọ ăn tuyệt căn thảo. Nàng tuyệt đối không thể có con. Có trời biết tiểu tạp chủng này ở nơi nào tới. Nghĩa phụ, ngươi phải minh xét ta Tuyệt đối không nên trúng kế kẻ gian. Thiên thu cơ nghiệp của lăng ra. Bịch, không đợi hắn nói xong. Lăng thiên đã thịnh nộ một cước đạp ra. sắc một tiếng. Hai cây gỗ bên thành tù xa lập tức gấy đôi Một cước tiếp theo hung hăng đá vào miệng hắn Nhất thời lăng không đầu ngửa lên trời Miệng há to phun ra một chùm máu lẫn nước Trong đó có vài cái trăng trắng Chính là răng của lăng không Nhưng lời này của hắn đã truyền ra ngoài Đang đứng ở phía xa Lăng lão phu nhân cùng vợ chồng lăng khiếu đều nghe được rõ ràng Không nhìn được trong mắt mỗi người đều phát ra sát khí mãnh liệt Nghĩ không ra thằng nhãi này chết đến nơi mà vẫn còn muốn cắn người Không được đánh cha ta Xa xa có một tiếng giống phấn nộ vang lên Trong đội ngũ của lăng ra có một người toàn thân bị trói như bánh trưng giấy Xua hướng về bên này di động hai bước nhưng lại bị một tên hộ về bên cạnh đạp cho một cước Nhất thời té sấp trên mặt đất Chật vật không chịu nổi Đúng là con trai lăng không, lăng chân Lăng chiến nhíu mày Trên mặt nhất thời hiện ra lệ khí dày đặc Một chút thương xót trong lơ ẩn đối với lăng không nhất thời biến mất Kinh bị nhìn hắn một cái rồi lại cất bước đi về phía trước Lăng thiên lạnh lùng nhìn lăng chân đang giãy xua trên mặt đất Trong mắt hiện lên một tia tàn khốc lạnh lùng nói Lăng chân, ngươi cố gắng tỏ ra hiếu thuận sao Nhìn ngươi thật hiếu thuận a? Nợ cũ trước kia chúng ta sẽ không quên tính toán Chỉ là bổn công tử sẽ khiến cho ngươi vì những lời hôm nay mà phải trả giá Lăng không từ lúc nhìn thấy con mình thì cả người sớm đã lạnh lẽo Giờ phút này nghe lăng thiên nhìn con mình ngữ khí nói chuyện không có chút cảm tình nào thì không khỏi cả người run lên Nhất thời rõ ràng hắn muốn làm cái gì Không khỏi thê lương giống to lên lăng thiên Người nào làm người ấy chịu trách nhiệm Lão tử năm đó hại ngươi, hại mẹ ngươi nhưng lăng chân không có tội gì, ngươi có bản lãnh gì thì cứ đối phó với ta. Ngươi là một thằng cậu tạp trùng, ngươi tới thu thập lão tử hà, ngươi tới hà đến hà. Lăng thiên khóe miệng cứng đờ đột nhiên trợn mắt hết lớn. Đem lăng chân lại đây cho ta hai gã hổ về dạ một tiếng một tay túm lấy lăng chân trên mặt đất tựa như tóm một con gà con nhắc tới trước mặt lăng thiên rồi ném huyệt xuống. Mặt hắn va xuống đất nhất thời máu mũi ổn ra Lăng chân sau khi thân thể rơi xuống đất lăn đi hai vòng nằm cách lăng không khoảng 5-3 bước Nhìn thảm trạng của con mình Trong lòng lăng không đau như dao cắt Hai khói mắt trợn trừng cơ hồ nước ra Trong ít hầu phát ra thanh âm trầm thấp phấn nộ Lăng thiên, ngươi muốn là lăng thiên Hắc hắc cười lạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói Phụ tử lăng không vong ăn phụ nghĩa cấu kết với dương gia hãm hại chủ mẫu đối với đại ăn của gia chủ không báo đáp ngược lại sinh giã tâm lang sói ý đồ âm mưu xoán đoạt sản nghiệp lăng gia đúng là tội đại ác tội không thể tha thứ hôm nay triệu tập mọi người đến đây trước mặt mọi người vạch trần tâm tính như sài lang của này nhịch thần tặc tử này cũng như trừng phạt làm gương lăng thiên ánh mắt uy nghiêm quét qua bốn phía một lần Phàm ai bị ánh mắt hắn quét qua đều không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo Trong lòng âm thầm sợ hãi không thôi Chỉ nghe Lăng Thiên cuối cùng nói ra một câu Các vị đều là tài năng hữu dụng của Lăng gia Lăng Thiên tuyệt không hy vọng chuyện đồng giảng phát sinh trên người các ngươi Sau này các ngươi nhìn đây mà tự cảnh tỉnh mình Lăng Thiên bỗng nhiên xoay người nhìn hai gã hộ vệ vừa đem Lăng chân tới Khóe miệng vừa đồng lộ ra một tia mỉm cười lạnh như băng êm á nói hai người các ngươi trước mặt lăng không cùng con của hắn biểu diễn một màn hí kịch đi bất quá nếu lăng không đại gia xem xong khó chịu thì hai người các ngươi cũng rất không xong đâu ha ha ha hai gã hộ vệ nọ cung kính ớt tiếng nói công tử yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem lăng chân công tử hầu hạ chu đáo Đảm bảo khiến cho lăng không đại gia nhìn thấy thì vô cùng thoải mái Lăng thiên cười ha ha rồi xoay người đi Một gã hổ về khói miệng lộ ra một tia hưng phấn thị huyết rồi đột nhiên vung chân đá vào trên người lăng chân Nhất thời làm cho hắn lăn đi một vòng ngửa mặt lên trời Tay phải hắn vừa lộn trong tay đã xuất hiện một thanh truy thủ sáng loáng cười hắc hắc rồi đi tới bên cạnh lăng chân Không, không nên lăng không tuyệt vọng sống lên nhìn con mình té trên mặt đất mà trong lòng vô lực. A, một tiếng kêu thật dài thê lương thảm thiết vang lên làm cho đám người vây chung quanh nhất tề sợ run cả người. Tên hộ vệ nọ chậm rãi điều khiển truy thủ trong tay đem quần áo trên người lăng chân cắt rời từng mảnh nhưng hắn xuống tay lại không hề có chừng mực. Cơ hồ mỗi một nhát chém đều tạo ra một vết tắt nông sâu không đồng nhất trên người. Máu tươi theo đó ướt xa lăng chân bị trói chặt nên thân thể vô pháp nhúc nhích. chỉ là trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu bi thảm giống như sói tru. khuôn mặt bình thản anh tuấn ngày thường cũng vì vậy mà đau đớn kịch liệt vặn vẹo biến hình trở nên dữ tợn vô cùng rồi hôn mê bất tỉnh. chỉ là gã hộ vệ bên cạnh gã hộ vệ kia trong tay cầm theo một túi rượu mạnh. mỗi khi lăng chân đau nhức ngất đi thì hắn lại vẩy một ít rượu vào vết thương khiến cho lăng chân cực kỳ nhanh chóng tỉnh lại rồi lại tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Súc xanh, các ngươi là một lũ súc xanh Mau dừng tay đi Ta cầu xin các ngươi, van cầu các ngươi buông tha cho con ta Lăng không bên trong tủ xa không ngừng dùng đầu hung hăng đập vào thành xe phát ra tiếng bang bang Trong đôi mắt không còn thấy vẻ mê hoặc hay tàn khốc, ngược lại chỉ còn vẻ năn nỉ Lăng chiến lão ra tử sớm đã lặng lẽ xoay người đi nay cũng không đành lòng quay lại nhìn Nhưng lăng lão phu nhân thì hai mắt hít lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào bên này trên mặt thần sắc không chút động lòng. Sở đình nhi thì sớm đã út mặt vào lòng trưởng phu thân thể run rẩy Lăng khiếu nhìn chăm chú vào màn máu tanh trước mặt trong mắt dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một tia khoái ý. mươi 243 Chém tần giết tuyệt Lăng không làm hại lăng ra cơ hội là đoạn tử tuyệt tôn. Lăng khiếu sau khi biết được thì cơ hồ muốn chém hắn thành muôn vạn mảnh Giờ phút này sao còn có thể sinh tâm đồng tình Rác rác Tên hộ vệ phụ trách hành hình kia vung đại cước lên rồi dầm xuống Từng đầu ngón tay của lăng chân vang lên một tiếng kêu rắc một cái Thanh âm tựa như đậu giang cháy nổ Hắn một mặt giấm nát tay lăng chân một mặt quay đầu nhìn lăng không nghe răng cười một tiếng Lăng đại gia. Đầu khớp xương của quý công tử rất dài và cân xứng Ha <cười> ha Âm thanh xương gấy như vậy chắc rất dễ nghe Ngài thấy có phải không Nói vậy lão nhân ra ngài cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái Tại hạ biểu diễn tốt như thế sao lại không khích lệ vài câu Lăng không cả người run rẩy thống khổ quay đầu đi Không đủ nhẫn nại để nhìn cảnh con mình bị hành hạ Nào biết gã hổ về cầm bầu rượu chưa đến phiên ra tay nên cảm giác buồn bực. Lúc này thấy lăng không nhắm mắt cúi đầu thì không khỏi đột nhiên giận dữ. Hắn tiến lên từng bước, một tay luồn qua xong xe tù túm lấy tóc hắn, đem mặt hắn vắn quay lại, nổi giận nói. Nhìn lão tử đây, bọn ta vì lăng đại gia ngài mà diễn trò, sao có thể bỏ lỡ được. Bọn ta còn chưa tính chuyện ngài không khích lệ vài câu, nay lại dám không nhìn. Bị vắn tóc đau nhức. Lăng không suốt cuộc lại mở mắt nhưng lại tận mắt nhìn thấy thảm trạng chết đi sống lại của con mình thì không nhìn được cất tiếng khóc lớn. Hai mắt đấm lệ nhưng lại thấy được lưng lăng chiến lão ra từ khẽ động. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo quang mang. Liều mảng kêu to lên. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, van ngài, van cầu ngài buông tha cho chân nhi. Hết thầy sai lầm cũng do ta gánh chịu. Chân nhi hắn còn nhỏ. Hắn chưa làm qua chuyện xấu gì. Hắn chưa có lỗi lầm gì với lăng ra. Hết thảy toàn bộ là do ta trong xe tù lăng không quỳ gối dập đầu bang bang không ngừng. Trên trán trong nháy mắt ra thịt nát bấy. Máu thịt bê bết. Thanh âm trong yết hầu cơ hồ không nói ra lời nghĩa phụ. Lão nhân ra ngài quay đầu lại xem một chút. Đây là chân nhi đó. Đây là chân nhi đấy. lúc hắn còn bé lão nhân ra ngài cũng thường xuyên ôm hắn a ngài cùng nghĩa mấu cũng đã dạy dỗ hắn mà nghĩa phụ ngài nhẫn tâm như vậy sao hả van cầu các ngươi phát tâm từ bi cho hắn một con đường sống ta ở nơi này dập đầu lại lão nhân ra ngài a thân thể hùng vĩ của lăng chiến run lên kịch liệt không khỏi chậm rãi xoay người lại trong mắt đã thấy ẩn hiện lệ quang lăng thiên thầm kêu không ổn thấy mình có chút chủ quan Vạn nhất lão gia tử nổi lòng chắc ẩn mà mở miệng hứa hẹn cho lăng chân một con đường sống. Vì lăng không mà lưu lại một cái huyết mạch. Chính mình tất không thể tái ra tay. Đây chẳng phải là một mối đại họa sao. Hắn lạnh lùng nói, lăng không, hôm nay nếu đổi lại là ngươi có quyền sinh sát, ngươi sẽ bỏ qua cho bất kỳ người nào trong lăng gia ta sao. Lăng không nghe vậy thì lập tức không nói gì. hắn tự hỏi chính mình nếu thật sự trong hoàn cảnh đó thì có buông tha cho người nào của lăng gia không? Cho dù nói là có thể buông tha thì ngay cả chính mình cũng không tin nói chi là người khác. Lăng thiên tiếp tục lạnh lùng nói. Nay ngươi còn mặt mũi nào cầu tình cho con ngươi? Ta hỏi ngươi. Lúc ngươi chịu sự sai phái của dương ra bí mật lẻn vào lăng gia ngươi có từng nhớ đến ăn cứu mạng của ọ. Gơm. Y. à. ta. lúc ngươi hạ độc dược với mẫu thân ta, muốn lăng gia tây đoạn tử tuyệt tôn ngươi có từng nghĩ tới công ăn dưỡng dục của gia gia và nai nai ta đối với cả nhà ngươi, vừa lại có từng nghĩ tới gia phụ đối với ngươi tình như thủ túc mà ngươi lại cấu kết với nam cung thế gia nhằm nhất cử phá vỡ lăng gia. lúc đó ngươi có từng nghĩ tới ngươi là nghĩa tử của lăng gia. lúc ngươi cùng bọn người ở mã tràng tây bắc thương lượng âm mưu xoán vị. Ngươi có tử vẫn lương tâm của mình không? Lương tâm của ngươi có phải đã bị chó ăn mất không? Nuôi con chó nó còn biết báo ăn chủ nhân nhưng ngươi là đồ táng tận thiên lương, dĩ nhiên là không bằng heo chó. Hôm nay âm mưu bại lộ dĩ nhiên còn có mặt mũi nhắc đến tình xưa để cầu tình. Ngươi nói như thế nào ra khỏi miệng? Cho tới bây giờ chỉ có ngươi phủ lăng gia, lăng gia chưa từng phủ ngươi nửa điểm. Làm chuyện đại nghịch với cha là chuyện bất hiếu. Phụ tình thủ túc là bất kính. Hạng người tác tận thiên lương là bất nhân bất nghĩa. Hạng người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, bất kính không bằng sài lang như ngươi còn có mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Mọi người nghe lời Lăng Thiên nói thì đều nhìn về phía phụ tử Lăng không, ánh mắt không khỏi càng thêm khinh bỉ. Người như thế, làm ra nhiều tội ác ngập trời như vậy, làm gì có tư cách đáng tha thứ. Làm gì có lý do mà tha thứ Lăng lão gia tử đang chuyển thân lại chợt dừng lại rồi nhất thời lại vòng trở về Chỉ lưu lại một tiếng thở dài thây lương Lăng không thấy lăng chiến quay đi thì cảm giác vô vọng Điểm hy vọng duy nhất đã bị lăng thiên dùng mấy câu này đánh tan hoàn toàn Hắn oán độc nhìn lăng thiên trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng điên cuồng lăng thiên Ngươi đừng có đắc ý, lão tử có làm gì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lão tử sau khi chết hồn phách sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi hành hạ ngươi nguyền rủa ngươi lão tử muốn tận mắt thấy ngươi bị bầm thây vạn đoạn ngươi chờ đấy hồn phách lão tử sẽ tới ha ha ha nghe thanh âm âm u oán độc này mọi người không khỏi dùng mình một cái bầu trời vốn đang sáng sủa Ngàn sẵm không một bóng mây trong lòng mọi người không tự chủ được nổi lên một trận âm phong cảm giác như mây đen đã bao phủ bầu trời nhất thời cảm giác được quanh mình hết thảy đều là âm khí âm u cũng tiếng ruột khúc nhịn không được nổi ra gà toàn thân lăng thiên cười ha <cười> ha <cười> mấy lời này có thể hù ra được người khác nhưng đối với lăng thiên vốn là nhân vật thật sự đã từng đi tới hoàng tuyền thì mấy câu này bất quá chỉ là tiếu thoại mà thôi tiếng cười vừa dứt lăng thiên hung hăng quát lăng không không cần uổng phí tâm cơ bổn công tử chờ ngươi biến thành ác vượt tới tìm ta lấy mạng Cho dù ngươi biến thành ác vượt bổn công tử cũng có bản lãnh làm cho ngươi vạn kiếp không được siêu sinh Sau đó làm cho ngươi có mắt không tròng, Có tai mà không nghe thấy Có miệng mà không lưới Có cơ thể mà không có cảm giác Ha ha ha Cho dù ngươi hóa thành lệ vượt cũng là một thiên cổ phế vượt Lo mà nắm chắc cơ hội cuối cùng còn có thể nghe thấy có thể nhìn thấy ta sẽ cho ngươi xem trò hay kiên nhẫn mà nhìn trò này sẽ do đứa con bảo bối của ngươi biểu diễn cho dù con mình biểu diễn mổ củ cải hay thả diều thì ngươi cũng cảm nên thấy thỏa mãn bổn công tử sau đó sẽ trở lại chiêu đãi ngươi Đồ vô xỉ lăng không sắc mặt thảm biến hắn sớm đã không nghĩ đến sanh tử cho dù bị chém ngàn đao lăng trì phân thây thì hắn cũng sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng nghe lăng thiên miêu tả kiểu chết này thì trong lòng lại run sợ vô cùng sợ hãi hơn nữa còn nghe thấy lăng thiên chừng chỉ lăng chân trước mặt hắn hắn là nhân vật cao tầng lăng phủ sao không biết gì cái gì gọi là mổ củ cải cùng thả diều đây chính là hai loại hình phạt tàn nhẫn vì mổ củ cải là đem một người chôn ở trong đất Sau đó một đao cắt đứt ra đầu ở trung tâm mà tách ra hai bên Sau đó đổ thủy ngân vào Vì thủy ngân có tính ăn mòn mà mật độ cực kỳ cao lại không chỗ nào không thấm vào được Nó một đường chui xuống dưới Mà khi nó chui cũng tương đương với da người cùng cơ thể hoàn toàn chia liệt Mà trong thời gian đó không chỉ cực kỳ đau nhức mà còn rất ngứa ngáy Không ai có thể đủ nhẫn nại chịu được cái loại thống khổ này Thân thể sẽ theo đó mà trồi lên mà cơ thể cũng sẽ theo đó cùng da thịt chia liệt. Tới lúc cuối cùng, lớp da toàn thân nhất tề tách ra rơi xuống cũng là lúc toàn thân mất đi lớp da mới từ dưới hố đất thoát ra. Cả người máu tươi đầm địa ngã trên mặt đất. Mà kinh khủng nhất đó là trong quá trình này. Tinh thần mãnh liệt kích thích thần kinh hưng phấn khiến cho người này nhất thời có thể không chết. Nếu như được điều dưỡng thích đáng thì thậm chí còn có thể sống sót Nhưng tư vị sống sót tuyệt đối so với lúc ấy còn muốn thống khổ gấp ngàn vạn lần Chỉ cần có một làn gió ấm áp thổi nhẹ một chút cũng sẽ sống như bị ngàn vạn thanh đao xẻo chém Còn thả diều là chỉ việc dùng một thanh trường mâu có ngạnh hung hăng đâm vào bụng Ở bên trong bụng nhẹ nhàng vạn chuyển hai vòng Đem ruột trong bụng quấn xoắn vài trường mâu sau đó dùng lực đem cơ thể người ném lên cao Người đi trường mâu ở lại nên ruột sẽ bị kéo dài ra Dài nhất có thể đạt tới vài chục trường tựa như thả diều Hình phạt như thế nếu người chịu hình thân thể cường kiện thì có thể mấy ngày cũng không chết Thật sự là hình pháp cực kỳ tàn nhẫn Ai gã đại hán hành hình cùng hô lên đáp ứng một tiếng trên mặt đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn tàn nhẫn Một gã trong đó lại không thể chờ đợi được vớ ngay lấy thanh cương đao đào một cái hố trước mặt lăng không Bùn đất bay tung tói Bộ dáng làm thật là hang say Xem bộ dáng này tựa hồ càng thấy tràng diện tàn nhẫn và máu tanh thì hai gã này lại càng hưng phấn Hả? Lăng không hết một tiếng khóc nát gan nát ruột rồi kêu thảm thiết Nhất thời máu tươi đầy miệng phun ra Thân thể mềm nhũng té xuống Đủ rồi Giết người bất quá là đầu rơi xuống, không cần làm cái gì bày vẽ Xa xa truyền đến tiếng quát của lăng lão gia tử Chỉ thấy hắn quay lưng vô lực hướng bên này khoát tay áo Cho bọn hắn một cách chết thống khoái đi Lăng thiên phung tay lên quát, dừng tay, không cần đào nữa Hai tay chắp sau lưng đi tới trước xe tủ, lăng thiên quát to Rất xin lỗi chư vị Lúc này đây là thời khắc cuối cùng trong kiếp nhân sinh của các ngươi. Về phần địch nhân ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Kẻ nào sai xử các ngươi, bổn công tử từ lâu đã biết rõ ràng, không cần thẩm vấn. Bây giờ, chỉ có chúc các vị hoàng tuyển lộ thượng đi mạnh giỏi. Dừng một chút, Lăng Thiên cười lạnh nói. Lăng Thiên tùy thời hoan nghênh chư vị theo gương Lăng không biến thành lệ dụng tới tìm ta lấy mạng. Bất quá tốt nhất là nên nhớ kỹ. Mặc kệ là làm dưỡng hay là chuyển sinh thành người Ngàn vạn lần không nên đối nghịch với lăng thiên ta Chỉ là lấy hành vi của ngươi kiếp này chỉ sợ khó mà vào được nhân đạo Tạm biệt không gặp Lăng thiên không trần chờ, bàn tay tàn nhẫn chém xuống, hét lên như xét đánh một tiếng Chém Chương 244 Phụ tử tình thâm Trên đường trở về, lăng lão gia tử tinh thần uể oải không cưới được ngựa nên không thể làm gì khác hơn là phải ngồi xe. Lăng thiên biết hôm nay này mặc dù đã hoàn toàn thanh trừ họa ngầm của lăng gia nhưng nhưng cũng làm lão gia tử đại thương tâm. Nên biết lăng chiến cả đời không có bao nhiêu tâm cơ. Lấy lòng chân thành mà đối xử với người. Tính cách cương trực, trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay xử trí nhóm người này trong đó có một bộ phận dơ chính là lão gia tử một tay đề bạc lên. Nhiều năm nay là huyên để thủ túc. Hơn nữa trong đó có lăng không lại là nghĩa tử của lăng chiến quan hệ thân thiết không cần nói. Những người này lại phản bội thật sự là cho lão nhân đã đến tuổi cổ lai khi như lăng chiến gặp một sự đà kích rất lớn. Đến tột cùng lúc nào có thể khiến lão khôi phục tâm tình hoặc là nói có thể khôi phục hay không thì còn chưa biết. Phụ tử Lăng Thiên cũng cưới ngựa đi tới trong lòng cùng lo lắng cho thân thể lão gia tử mà yên lặng không nói Phụ thân gia quyến nhóm người này, ngài cho rằng nên xử trí như thế nào Nhổ cỏ không hết gốc Lăng Thiên rốt cuộc dẫn đầu phá tan trầm mặc Lúc này mặc dù trong lòng đã sớm có định kế nhưng phụ thân ở bên cạnh nên lại không thể không cố kỵ Để cho hắn chút mặt mũi Lăng khiếu đang ngồi trên ngựa Hai chồng mắt phức tạp nhìn con mình một chút. Không cần phải nói đạo lý này ta hiểu. Việc này ngươi xem rồi xử lý sao không cần hỏi ta. Ra ra không phải mới vừa rồi đã đem toàn bộ đại quyền lăng ra giao cho ngươi rồi ư. Nguyên lúc sau khi xử lý phản đồ xong. Lăng chiến lão gia tử cùng lăng lão phu nhân thương lượng một hồi. Tiếp theo liền đột nhiên tuyên bố sau này hết thảy mọi việc trong lăng ra sẽ có tôn nhi lăng thiên toàn quyền xử trí. Hay nói cách khác, chẳng khác gì đã nhìn nhận vị trí gia chủ của lăng thiên, chỉ còn thiếu nghi thức mà thôi. Hai lão nhân xem ra là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kỳ quái chính là, lăng chiến lúc tuyên bố chuyện này dĩ nhiên trước đó cũng không thảo luận với con trai và con dâu mình mà trực tiếp quyết định. Sau đó cũng không có giải thích gì thêm mà lại quy định Bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp vào quyết sách của Lăng Thiên đối với gia tộc. Ngụ ý rất rõ ràng Tại Lăng Phủ trừ hai vị lão nhân ra thì chỉ có vợ chồng Lăng Khiếu có thể can thiệp đến Lăng Thiên Mà mẫu thân Lăng Thiên là sở đình nhi có nói cái gì cũng không thể chống lại con mình Cho nên lời này của Lăng Lão gia tử trên thực tế cũng chỉ là nói với Lăng Khiếu mà thôi Lăng Thiên đương nhiên rõ ràng trong đó có ý tứ gì Hết thảy chuyện Lăng Thiên làm gần đây không có che giấu người nhà Vợ chồng Lăng Chiến và vợ chồng Lăng Khiếu cũng đã phát giác ra Lăng Thiên che giấu dã tâm rất lớn Việc này đương nhiên là Lăng Thiên cố ý lộ ra Miễn cho người nhà trong tương lai không bị sốc khi những sự tình thái quá có thể Nhưng giã tâm của Lăng Thiên so với trung tâm của phụ thân hắn đối với Thừa Thiên Hoàng thất là hoàn toàn đối lập Tuyệt đối khó có thể điều hòa mâu thuẫn Tương lai nếu lăng thiên có hành động Vạn nhất lăng khiếu lại ngăn cản thì hỏng mất đại sự Cho nên vợ chồng lăng lão gia tử Sau khi phân tích thời thế đã quả quyết hạ một đạo mệnh lệnh Khiến cho người ngoài không thể tưởng tượng nổi Lăng thiên giờ phút này nghe được trong khẩu khí phụ thân mơ hồ Có chút tức giận thì không khỏi cười bồi nói Phụ thân, nói như thế nào hải nhi cũng là con ngài há có đạo lý nào con gặp chuyện mà lại không thỉnh giáo phụ thân lăng khiếu mặt như trầm như thủy đột nhiên quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm vào con mình ánh mắt vừa phức tạp vừa thống khổ chậm rãi nói kỳ thật 8 năm trước lúc lăng phủ biệt viện vừa mới kiến thành vi phụ từng muốn phái ra ba vạn thiết kỵ trực tiếp san bằng lăng phủ biệt viện sau đó đem ngươi giam lỏng cả đời trong nhà vừa nói xong đột nhiên lại lắc đầu cười khổ một tiếng Nhưng sau lại ngấm lại, cũng là không nỡ mà, bởi vì ngươi dù sao cũng là con ruột cốt nhục lăng khiếu ta. Cũng là đứa con duy nhất của ta. Vô luận là ngươi lựa chọn như thế nào, ta chỉ có thể ủng hộ, không thể đối lập. Nếu như ngay cả ta cũng đối địch với ngươi thì ngươi xử trí thế nào? Lăng thiên trong lòng chấn động. Nhìn vị phụ thân vẻ bề ngoài cực kỳ thô hào mà lại có tâm tư tinh tế như thế. Lại có một mặt cảm tính như vậy Trong lòng không khỏi xúc động Hồi lâu không nói ra lời Nếu như lúc đầu phụ thân thật sự lựa chọn như thế Chính mình sẽ như thế nào giấu riêng hay là Tiếng chân ngựa lộp cột Hai thước ngựa tiếp tục đi về phía trước Phụ tử hai người nói chuyện thanh âm cực thấp Hiển nhiên sớm bị thanh âm ồn ảo chung quanh che lấp lăng khiếu chậm rãi thấp giọng nói ra nhưng lại khiến lăng thiên trong lòng nổi lên một đạo sấm sét vi phụ mặc dù là một người thô hào nhưng dù sao cũng đã thân kinh bách chiến lăn lộn sống chết trong quân doanh một đời lăng khiếu tự dếu cười cười liếc mắt một cái sao nhìn không ra lăng phủ biệt viện đúng là một nơi đặc biệt những người bên trong là ai cái sân rộng như thế để làm cái gì sử dụng để làm gì Hoặc là là nơi có thể huấn luyện vân vân. Trong mắt lão quân nhân chỉ liếc mắt một cách là có thể nhận ra vậy phụ thân ngài vì sao? Lăng thiên muốn nói lại thôi. Lăng khiếu không có để ý đến hắn, thần sắc có chút mờ mịt nhìn bụi đất cuồn cuộn phía trước thấp giọng nói. Cho nên vi phụ 8 năm qua tổng cộng cũng chỉ đi qua lăng phủ biệt viện hai lần. Hơn nữa mỗi lần đều mang theo rất nhiều quan quân. Chưa tiến vào sân đã dừng lại sau đó bốc hỏa đem ngươi gian dạy đánh chửi một trận rồi lập tức xoay người rời đi Cho nên Ngươi liền chậm rãi trở thành trò cười trong quân Cái này cũng là vì sao mỗi lần ta gian dạy ngươi trung quy đều muốn có rất nhiều ngoại nhân có mặt tạo thành nhiệt náo cũng là có lý do Vừa nói Lăng khiếu lẳng lặng mà nhìn lăng thiên trong mắt tựa hồ có chút mỉm cười Hoàn khố cũng không phải dễ làm như vậy Mấy năm này Biết ngươi giả bộ rất mệt Kỳ thật Vi phủ cũng cố gắng rất mệt Ngươi giả bộ của ngươi Ta cũng giả bộ của ta Lăng thiên đột nhiên cảm giác được trong lỗ mũi mình tựa hồ bị tắt Hai tròng mắt cũng tựa hồ bị bụi bay vào Yết hầu cũng nghẹn ngào tựa hồ bên trong đột nhiên có một cái cuộc đàm ngăn chặn Yết hầu Tho không được Nói cũng không nên lời Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác hạnh phúc lẫn cay đắng. Nguyên lai vị phụ thân thô hào này của hắn. Thoáng nhìn qua là một nam nhân vô cùng thô lỗ nhưng không chỉ đã sớm biết chính mình đang làm cái gì. Muốn làm cái gì. Hơn nữa từ lâu đã dùng phương thức của hắn lặng lặng phối hợp với mình. Dùng phương thức của chính hắn yên lặng che chở chính mình. Bảo vệ che chở con mình. Tất cả những việc này hắn không có thể nói rõ, cho dù là thây tử của chính mình cũng không thể. Bởi vì hắn biết đây là dạng phong hiểm gì. Tất cả bí mật cùng sự lo lắng sợ hãi cho con mình tất cả đều chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Dùng ý chí của một nam nhân, một mình thừa nhận áp lực hôn cùng này. Một nam nhân bề ngoài thô hào như vậy cuối cùng là làm như thế nào được hết thảy việc này. Lần đầu tiên tại kiếp này. Lăng Thiên đối với vị phụ thân Thô Hảo này sinh ra một cảm giác Đó chính thức là phụ tử thân tình Cho dù Lăng Thiên đã có lịch duyệt hai thế giới là người Nhưng trong nháy mắt này dĩ nhiên có một loại xúc động vào lòng phụ thân khóc lớn một hồi Kỳ thật mấy năm nay Vi phụ rất muốn nhìn ngươi như còn bé vậy Muốn ôm con mình một cái Ôm đứa con khiến ta vì hắn mà kiêu ngạo lẫn lo lắng mà ngoài miệng lúc nào cũng mắng chửi Con ta. lăng khiếu buồn vô cớ nói phụ thân lăng thiên cũng không nhìn được nữa nước mắt chậm rãi chảy xuống ha ha a lăng khiếu nở nụ cười nhưng trong mắt cũng rõ ràng có ngấn lệ trước độc nam tử hán đại trưởng phu khóc thì thành bộ dáng gì nữa lăng thiên luống cuống tay chân lau đi nước mắt trên khói mắt không có ý tứ cúi đầu cười trong lòng ấm áp rào rạt nói không nên lời Thật bất ngờ rõ ràng Ngay cả chính mình đã kinh lịch qua hai thế giới cảm giác được con ruột trước mặt cha mẹ cuối cùng vẫn chỉ là một hài tử Lăng Thiên rất thích, rất hưởng thụ loại cảm giác này 19 người, bọn họ đều là người của ngươi sao Lăng khiếu tựa hồ cảm giác trước mặt con mình rơi lệ có chút mất thể diện Liền nhanh chóng thay đổi đề tài Vâng, Lăng Thiên nói Bọn họ cũng phi thường không tệ Tốt lắm Lăng khiếu vui mừng nói Những năm gần đây nếu như không có bọn họ Vi phụ sợ rằng Ôi chỉ là khổ cho mấy hài tử này Lăng khiếu hai mắt ấm áp nhìn lăng thiên Ngươi có phần tâm ý này ta rất thỏa mãn Năng lực, tài trí Thiên phú của ngươi đều hơn vi Phủ gấp trăm lần Gia gia hắn đem lăng ra sao cho ngươi Vi Phủ rất yên tâm Vừa nói vừa lộ ra ý cười thoải mái từ đáy lòng Ngươi có phần tâm ý này, ta rất thỏa mãn Ra ra hắn đem lăng ra giao cho ngươi, vi phủ rất yên tâm Những lời này khiến trong lòng lăng thiên nhất thời nổi lên cơn sóng gió động trời Suýt nữa thất thanh khóc giống lên Chính mình tự cho là thông minh giấu riêng phủ thân mình vài chục năm Chuyện gì cũng làng tránh hắn, thậm chí tâm lý còn có chút khinh thị vị phụ thân lẳng lặng bảo vệ mình mấy chục năm này Bây giờ, bởi vì mình an bài mấy cao thủ hộ về bên cạnh hắn Việc này đối với vị tướng quân ở giữa sự bảo vệ lớp lớp của đại quân như lăng kiếu mà nói Thật sự là không quan trọng nhưng hắn dĩ nhiên nói Ta rất thỏa mãn Hơn nữa thần thái của hắn tựa hồ từ vài tên hộ vệ này cảm nhận được hiếu tâm của con mình mà bộ dáng dĩ nhiên là vô cùng hạnh phúc. Tình thương lớn nhất trong thiên hạ là của cha mẹ. Ăn tình lớn nhất trần thế là của cha mẹ. Lăng khiếu há há cười lớn một tiếng. Hai chân kẹp chặt sụp ngựa chạy lên phía trước. Trong đám bụi mù cuồn cuộn truyền đến một câu nói của hắn. Về gia quyến của những người đó, ngươi làm chủ đi. Giết chết cũng tốt, thậm chí thu phục cũng tốt, toàn bộ tùy vào ngươi Bất quá Nếu muốn hỏi ý kiến ta Ta cho rằng Thế sự vốn khó lường hay là nên chảm thảo trừ căn Vi phụ mặc dù không khôn khéo lắm nhưng sự thật bao giờ cũng đơn giản và rõ ràng Không hổ là lão quân nhân từ khói lửa đi ra Phong cách làm việc chính là tàn nhẫn để nhị này cùng với ý định của lăng thiên thật sự là không mưu mà hợp Lăng thiên không tự chủ được dìm ngựa đứng lại. Nhìn bóng lưng hùng tráng của phụ thân trong bụi mù như ẩn như hiện mà trong lòng không khỏi ngây dại. mươi 245 Cố thái phục manh Vào ban đêm Lăng Phủ tổ chức đại gia yến Phụ tử Lăng khiếu cùng Lăng thiên đều uống say túi lúi không biết trời đất gì hết Khiến cho sở đình nhi và Lăng thần đau lòng muốn khóc. Đồng thời hai người phụ nữ đều nghi hoặc. Phụ tử hai người này hôm nay làm sao vậy? Trước đây bình thường nửa năm cũng không nói với nhau được câu nào. Sao hôm nay lại thân thiết cùng nhau uống rượu thế này? Mà lại còn uống tới say. Nhớ tới biểu hiện của phụ tử hai người này sở đình nhi cùng lăng thần vừa tức giận vừa buồn cười. Ngay lúc hai người uống đến mức có chút mê man hoa cả mắt thì lăng khiếu làm ra một cách động tác hay thực hiện trong quân doanh đồng thời nói ra một câu. Lăng khiếu vỗ lên đầu vai lăng thiên một cái, liếc mắt nói không tệ ắt huyên đệ ngươi. Không tệ ca ca ta xem trọng ngươi nha. Mà lăng thiên cũng uống mãi đầu lưới mới nói được. Đâu đâu có, huyên đệ chúng ta cần phân biệt ai với ai. Uống nào cạn lăng khiếu. Hôm nay uống rượu, ca ca ta uống, thống khoái. Lăng thiên tốt hảo tử tiểu đệ trong nhà vẫn còn. Cứ việc uống đi. Uống lăng khiếu ha ha ha huynh đệ quả nhiên thống khoái Sau này cấp cho ca ca mấy vò Như vậy đi Lăng thiên vấu ngực Không thành vấn đề Phụ tử hai người này vừa nói chuyện với nhau đã khiến cho mọi người trong đại sảnh nhất thời ngã ngửa Lăng lão phu nhân vừa mới uống một hớp rượu lập tức cười đến gần sặc Sở đình nhi vừa uống một hớp vào miệng nghe vậy thì không nhìn được phúc một tiếng phun ra đầy mặt và cổ lăng thần. Mà lăng thần thì cười đến mức chén rượu đang rót đầy lúc nào không biết, rượu tràn hết cả ra bàn. Ngay cả lăng chiến lão gia tử vốn vẫn âm trầm sầu dĩ không vui nay cũng không khỏi mỉm cười đi lại chỗ lăng khiếu đã cho hắn một cước nói đồ xanh con. Sao lại nói thế? Hắn là con người mà. Bất quá lăng khiếu ra dày thịt béo. Gặp lúc say rượu nên đối với một cước này căn bản là không hề cảm giác gì ngược lại theo một cước này cả người từ trên ghế trượt xuống. Trực tiếp chui vào gầm bàn sau đó cất tiếng ngáy rung trời. Khi mọi người nhìn về phía lăng thiên thì lại phát hiện ra khuôn mặt tuấn tú của lăng đại tông tử không biết khi nào đã út vào bát canh cá trên bàn. Tiếng ngáy rất nhỏ, hô hấp đều đều. Tuyệt đối là cảnh giới say rượu cao nhất, im ắng, trên đường quay về. Phụ tử hai người đã có một phen nói chuyện thẳng thắn và chân thành. Cùng cảm giác được đà thông được khúc mắc của nhau. Cùng cảm thấy nhân sinh thật là tốt đẹp. Con thì cảm giác có được một phụ thân như vậy thật sự là chuyện rất hạnh phúc. Phụ thân thì cảm giác có được một nam tử như vậy thật sự là đáng để kiêu ngạo. Vì vậy tất cả mọi người đều cao hứng, bất chi bất giác uống nhiều hơn. Nhưng sáng sớm hôm sau... phụ tử hai người vốn đang đắm chìm trong hạnh phúc lại lập tức trở mặt thành thù bởi vì trong lòng cao hứng nên trong tiệc rượu lăng thiên liền cố y a Sơn. quy quy to tử của mình cống hiến ra nam nhân trong bữa tiệc hết thảy đều uống hàn nghiễm hương cùng anh hùng huyết nữ nhân trong bữa tiệc uống nữ nhi tâm uống đến mức mọi người đều vô to là đã đủ tiền. sáng sớm hôm sau Lăng thiên sau khi vệ sinh thì theo lệ lại ngồi dưới giàn nho nhắm mắt dưỡng thần Đúng lúc này lăng khiếu lại tản bộ đi đến há mồm không chút khách khí nói một câu Con ta Tối hôm qua ngươi lấy ra hào tửu, Hôm nay chuẩn bị cho lão tử một ngàn vò để lão tử đem tới quân doanh cùng các huyên để thưởng thức một phen Một một ngàn vò Lăng thiên nhất thời giống như mèo bị dấm vào đuôi nhảy dừng lên Thanh âm cũng thay đổi Ngài tưởng rằng đó là đá trên núi hay sao Một ngàn vò Cho dù ngài giết ta cũng không có được Hảo tưởng như thế Ngài ở nhà ta có thể cung ứng miễn phí thì cũng thôi Dĩ nhiên còn muốn lấy đi kha quân Hơn nữa há mồm là đòi một ngàn vò Ngài thực sự là Lời xấu hổ này mà còn nói ra khỏi miệng Lăng thiên tức giận thầm nghĩ Ách, vậy thì 500 vò cũng được định như vậy rồi Lăng khiếu tựa hồ cũng cảm giác được một ngàn vò có chút quá nhiều liền rất khẳng khái trực tiếp giảm đi một nửa. Năm vò cũng không có đừng nói là năm trăm vò. Lăng thiên hầm hừ lắc đầu. Ngày hôm qua còn bị lão tiểu tử này làm cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Sao chỉ sau một đêm công phu mà hắn lại khôi phục lại đức hạnh kiểu này? Hỗn trướng! Lăng khiếu giận dữ. Người có bao nhiêu? đem toàn bộ cấp cho lão tử ở đây chỉ còn có hai vò lăng thiên nhảy xuống đất hai tay cầm hai vò rượu hai tay ôm chặt lấy ra vẻ như quang côn lưu manh không có nữa thêm một giọt cũng không có trách ai chớ đừng trách ta muốn cầm rượu của ta đi cho con chó hoàng đế nọ khao quân không có cửa đâu đổ xanh con ngươi thật nghĩ là ngươi đã đủ lông cánh rồi ư lăng khiếu xoát một tiếng sắn tay áo lên Một tay túm áo Lăng Thiên giận dữ cười, "Lão tử không giáo huấn ngươi một trận thì ngươi còn không biết lão tử là ai? Lão tử sinh ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi. Nay uống của ngươi vài vò rượu mà ngươi dĩ nhiên còn không cho." Mắt thấy sư tử hai người chuẩn bị xuất thủ Lăng thần đứng một bên đứng gấp đến độ trà sát hai tay nhưng lại không có biện pháp. Còn Ngọc Băng Nhan thì vẻ mặt tò mò nhìn vị công công, "Cha, chồng Tương lai này vẻ mặt khó tin. Thần tỉ tỷ đây là phụ thân thiên ca thừa thiên quân thần lăng khiếu. Lăng đại nguyên soái ư. Cái này là là ôi. Lăng thần do dự hồi lâu, không thừa nhận cũng không được mà nhận cũng không được vì cảm thấy mất hết thể diện của lăng thiên. Nếu chỉ có người nhà mình thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác bên cạnh ngươi còn có hai cô con dâu tương lai đang chừng mắt há miệng nhìn. Cứ như vậy thì tương lai sẽ làm như thế nào a? Lăng thần nhìn ngọc băng nhăn mà nghĩ thôi thể diện có mất cũng không phải vào tay người ngoài a. Lăng thiên thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Lăng khiếu do dự một hồi rốt cuộc là đem hai vò rượu kẹp nách sau đó mới đuổi theo. Vừa đuổi vừa hét. Trong lăng phủ nhất thời náo động, phụ tử hai người một phen truy đuổi, rốt cuộc kinh động đến đại nhân vật. Lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi cùng tưởng rằng xảy ra đại sự gì vội vã chạy ra ngăn cản Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự tình thì hai vị phụ nữ chính thức nắm giữ đại quyền lăng ra không hẹn mà cùng đem lăng khiếu gian dạy một trận Nghiêm chỉnh cảnh cáo lăng thiên Tuyệt đối không thể đem rượu ngon dao cho lăng khiếu Nhiều nhất là lúc có hỷ sự uống vài chén mà thôi Về phần lúc nào gặp hỷ sự thì trước đó phải báo cáo và được lăng lão phu nhân nhận thức đúng là hỷ sự thì mới được tính Nghe vậy lăng thiên ở giữa liên tục gật đầu Về phần sở đình nhi lại càng tuyệt Trực tiếp ôm lăng khiếu vào trong ngực mà hai vò rượu mới lấy được của lăng thiên cũng trực tiếp thu lấy Lăng khiếu đau lòng muốn chết nhưng không có biện pháp chỉ có thể chừng mắt Lăng thiên toàn thắng đắc ý rào rạc đi về tiểu viện Một hạ nhân vội vã đi tới nói bẩm lão phu nhân Lão ra Phu nhân Công tử Tây môn thế gia phái người đưa giấy mời tới lăng lão phu nhân nhìn lăng thiên liếc mắt một cái Họ xử tới rồi sao Tự đi mà xử lý đi vừa nói vừa lôi kéo sở đình nhi Hai bà mang theo hai vò rượu đương trường bỏ đi Lăng khiếu hai mắt trông rượu ngon đi xa buồn nản thở dài Lại thấy tên gia đình nó đang dùng chờ đợi nhìn mình thì không khỏi xúc động nói Người nào gây họa thì tìm người đó, nhìn ta để làm chi Rồi hung hăng chừng mắt nhìn lăng thiên liếc mắt một cái Đồ xanh con, ngươi chờ đấy, xem lão tử quay lại sẽ thu thập ngươi như thế nào Lúc này mới như gà chọi thua trận quỳ đầu của rú mà đi Lăng đại nguyên Soái mặc dù đã nói ra những lời này ít nhất cũng mấy trăm lần nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thực hiện được lần nào. Lăng thiên cười khổ một tiếng tiện tay đem giấy mời nọ cầm lấy. Lăng thiên về tới tiểu viện ngoài miệng lộ vẻ ý cười thản nhiên. Công tử có chuyện gì cao hứng vậy? Lăng thần vừa hỏi vừa cùng Ngọc Băng nhan đi tới. Trong trận giết chóc ngày hôm qua. Hai cô gái nghe được tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết thì lập tức chấn kinh nhanh như thỏ trốn lên xe ngựa. Cũng không chính thức nhìn thấy chàng cảnh máu tanh phía sau cho nên bây giờ tinh thần rất tốt. Hơn nữa Ngọc Băng Nhan tự giác cảm thấy chính mình đã được tham dự vào một sự kiện cực kỳ trọng đại của Lăng gia Tựa hồ như Lăng Thiên có ý chấp nhận thân phận của nàng. Trong tâm hồn thiếu nữ nổi lên một niềm băng khuôn. Ồ, không phải như vậy, các ngươi xem lăng thiên dơ dơ cái giấy mời trên tay thuận tay đưa qua. Hai nàng trâu đầu lại cùng xem. Tuy nhiên thiên hạ anh hùng đều tụ hội, nhận thấy đây là cơ hội thiên cổ có được. Thanh đặc ý từ ngàn giảm tới. Pha trà ở minh yến. Nếu có thể được cùng thiên hạ anh hùng lấy bút làm kiếm. Đem văn làm đao. Luận bàn một phen, Chẳng phải là khoan khoái lắm ư. Nghe danh công tử tài tư mẫn tiệp Danh chấn thừa thiên Tuổi còn trẻ mà bác học Trường ca thiện vũ Là nhân vật phong lưu để nhất thừa thiên Nếu có thể được công tử đại giá quang lâm Nhất triển phong thái tuyệt thế của công tử Thì văn hội này nhất định sẽ tăng thêm phần vui vẻ Công tử là người thanh nhã Nhất định sẽ không để ta phải thất vọng Tây môn thanh tái bái Lăng thần nhỏ giọng đọc lên chưa đọc xong trong mắt hai nàng đã lói lên ánh sáng À, thiên ca, nhã văn hồi hả muội với huyên cùng đi nha Ngọc băng nhan một bước tiến lên nắm lấy cánh tay lăng thiên lắc lắc Thực sự muốn nhìn thiên hạ tài tuấn chi sĩ tề tụ một chút Xem có thể viết ra bao nhiêu văn chương lưu danh thiên cổ Cơ trong tay giấy mời lăng thần cũng cười cười nhìn lăng thiên trong ánh mắt vốn lãnh đạm của nàng dĩ nhiên cũng hiện lên một tia khát vọng từ đáy lòng lăng thiên bất đắc dĩ lắc đầu đã biết nhã văn hội này đối với mấy tiểu nha đầu này mà nói là một sự hấp dẫn khó có thể ngăn cản quả nhiên như thế trong lòng không khỏi rõ ràng xem ra thi tử ca phú thứ này mặc kệ là ở thế giới này hay là thế giới khác đều là rất phổ biến Trách không được mấy diễn viên chính trong các câu chuyện xuyên Việt Chỉ cần phun ra vài câu đường thi là các cô nàng xinh đẹp Millimet liền khóc sống lên rồi ôm chầm lấy ác chờ một chút Như vậy bổn công tử cũng sẽ đi biểu diễn một phen chẳng phải là Ha ha ha, lăng thiên vuốt cầm như nghĩ tới một cái gì đó nở nụ cười Hai nàng chứng kiến hắn tươi cười, không nhìn được nổi cả da gà mươi 246 Có phải ngươi hay không thiên ca? ngọc băng nhan hổ nghi nhìn lăng thiên huyên làm sao vậy sao lại đột nhiên cười trông hèn mọn bị ổi như vậy sinh bệnh hạ ách lăng thiên phục hồi tinh thần nuốt một ngụm nước bọt mở to hai mắt nhìn nói hưu nói vượn gì đó bổn công tử nơi nào là hèn mọn bị ổi tiểu nha đầu mũi đừng nói lung tung rất tổn hại đến hình tượng của bổn công tử ngọc băng nhan bĩu môi lầm bầm nói Hương sinh trước người ta có vài ngày mà luôn kẻ cả gọi người ta là tiểu nha đầu Muội và Hương đều 17 tuổi Được rồi Thiên ca. Mùi hỏi Hương vài lần Hương rốt cuộc là bao nhiêu tuổi lăng thiên nhích miệng hỏi cách này làm gì chứ Tóm lại Mùi biết ta là thiên ca của Mùi là được rồi Tiểu nha đầu chính là hay thích này mấy trò nhàm chán này Chẳng lẽ thiên ca của muội văn tài không bằng bọn dương khương hay sao ngọc băng nhan khói miệng càng nhích lên cao? muội cùng thần tỷ tỷ tự nhiên là biết rồi nhưng trừ muội cùng thần tỷ tỷ thì dường như là chưa có ai biết tới. muội muốn cho người trong thiên hạ đều biết thiên ca mới là xuất sắc nhất. Là thiên hạ đệ nhất tài tử tiếp theo hai khói môi vừa hạ có được hay không hạ thiên ca. ngữ khí như tiếng xé gió đột nhiên vang lên làm cho lăng thiên toàn thân run run cơ hồ lập tức giơ hai tay đầu hàng lăng công tử nguyên lai ngươi cũng có ý định đi hay không từ cửa tiểu viện truyền tới thanh âm êm ái của một nữ tử, ba người quay đầu lại nhìn lại thấy tiêu nhạn tuyết chỉ thấy nàng một thân hoàng sam tử lãnh đảm trên mặt mỉm cười đứng ở cửa sân trong làn gió nhẹ tay áo cùng mấy sợi tóc mai bay phất phơ Trông không khác gì lăng ba tiên tử, lăng thiên trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh diễm là ngươi, tiêu cô nương, sao ngươi lại tới đây? ngọc băng nhan đang đứng đối diện hắn, trong lòng tràn đầy hy vọng chờ hắn trả lời nhất thời phát hiện ra trong đáy mắt lăng thiên chợt lói mà qua thần sắc kinh diễm thì không khỏi cúi đầu hừ một tiếng, tiểu ni tử này lúc này lại tới đây thật là đáng giận. tiêu nhàn tuyết nhìn lăng thiên. Trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp Tựa hồ vẫn còn vài phần chán rét vừa lại giống như là có chút ngạc nhiên cùng không thể tin được Lăng thiên mấy ngày nay uy trấn thừa thiên tiêu ra há có thể không biết Đến tận đây mới biết thực lực lăng thiên quả nhiên là sâu không lường được Nguyên tiêu phong hàn trước khi nàng tới đây đã ăn cần sẵn sò Dĩ nhiên toàn bộ không phải là tư ngôn Vốn nếu lăng thiên chỉ có võ công cao cường thì cũng không nói Tiêu gia vốn lấy tài luận thế, tự tin tiền chính là vạn năng. Nếu lăng thiên chỉ là một dũng phu thì cũng chưa chắc có thể lọt vào pháp nhãn của vào tiêu đại tiểu thư nhưng trong mấy ngày nay lăng gia cường thế xuất kích. Kết minh với nam cung thế gia vừa lấy thủ đoạn xếp đánh thanh tẩy họ hoãn bên trong. Thế lực tất nhiên là lại tăng lên mà người chủ sự đại quyền tại lăng gia lại trực tiếp nhảy vọt qua quân thần cùng nữ tài thần mà rơi vào một lăng thiên này. Việc này như thế nào không khiến kẻ khác sợ hãi không thôi. Lăng thiên từ nhỏ mang danh thừa thiên đệ nhất hoàn khố nhưng cách này đòi hỏi bao nhiêu trí tuổi mới có thể chịu đựng nổi. hắn tuổi còn trẻ mà tài hoa rõ ràng hơn người. Bản lĩnh siêu quần nhưng lại ẩn nhẫn cam tâm mang ô danh khắp thiên hạ là vì cái gì? Nếu không phải tâm trí như núi thì như thế nào có thể nhẫn lại được? Bây giờ bát phương anh hùng tề tụ. đúng là thời khắc mấu chốt phong vân dung chuyển thì hắn lại đột nhiên thể hiện ra thực lực cường đại của chính mình vì cái gì sao không khỏi khiến cho người ta phải suy nghĩ hôm nay gặp lại lăng thiên vô số cảm xúc và suy nghĩ như cơn lũ tràn ngập trong đầu tiêu nhàn tuyết nàng đã mơ hồ cảm giác được bên trong thiếu niên bề ngoài luôn luôn lãnh đảm thong song này tất nhiên là ẩn giấu rất nhiều bí mật mà bây giờ tiêu nhàn tuyết có một loại xúc động Muốn vạch chơi tất cả bí mật của lăng thiên xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đối hết thảy vấn đề này tiêu nhãn tuyết thật sự là đầy tò mò. Tiêu nhãn tuyết dù sao cũng là thành phần trong hàng ngũ lãnh đạo của tiêu gia. Nàng nhanh chóng thu liếm nội tâm phức tạp. Phục hồi tinh thần rồi đem tấm giấy mời trong tay phải trắng như ngọc thản nhiên vỗ vỗ vào tay trái cười nói. Tiểu mùi cũng nhận được vật này nhưng e lúc tiểu muội đến đó lại xảy ra sai lầm nên trong lòng không yên Lại nghĩ đến lăng thần tỷ tỷ tài cao bát đấu Thật là tân quắc chẳng nguyên trong hồng phấn nữ nhi Có sáng cao nhân như thế sao lại không dùng đến nên muốn mời lăng thần tỷ tỷ cùng đi để mượn uy danh Lăng thiên mỉm cười ta cũng nhận được đồ vật sống của ngươi Lăng thần tự nhiên là sẽ đi theo ta Một phụ đạo nhân ra Phụ nữ có chồng Không đi với tướng công của mình Mà lại đi bồi tiếp nữ tử khác Sợ rằng không được tốt a Tiêu nhãn tuyết hừ lên một tiếng tức sận Lăng thần chính là nhân vật Chẳng khác gì thiên tiên Mà từ miệng hắn dĩ nhiên Lại biến thành một cái danh tục Tàn phổ đạo nhân ra Nghe không được thanh nhã Vốn trong lòng vì lăng thần mà bất bình Tiêu nhãn tuyết không khỏi trong lòng Khó chịu không nhịn được thốt lên Ô như vậy là tiểu muội mạo muội rồi Vốn tưởng rằng lấy tài hoa phong lưu của lăng công tử chắc là sẽ không thèm nhận giấy mời. Nghĩ không ra nhã văn hội này lại được bực cao nhân như công tử tới dự. Quả nhiên là rất cao. Ha ha a, Lời này có ý tứ là không nghĩ tới người không học vấn không nghề nghiệp. Hoàn khố như ngươi mà dĩ nhiên cũng được nhã văn hội gửi giấy mời. Đây quả thực là chuyện khó tin. Mặc dù tiêu nhạn tuyết bây giờ đã biết Lăng Thiên cũng không phải là một gã hoàn khố đơn giản Thậm chí tài trí siêu nhân Võ công càng đã đến cảnh giới cực điểm cao thâm nhưng cũng không cho rằng Hà Nội trong lồng ngực có thể có bao nhiêu mặt thủy Ý nói rốt văn chương Dù sao người có thể văn võ toàn tài đưa mắt nhìn trên thế gian này cũng không có được mấy người Ý chây cười của nàng ba người đều rõ ràng Lăng thiên tự nhiên là bất động thanh sắc nhưng nếu để ý thì thấy trong mắt lăng thần lúc đó hàn quang chợt lóe. Tuy nhiên nàng dù sao cũng được lăng thiên chỉ giáo. Tâm cảnh cũng là siêu nhân nhất đằng. Hàn quang chỉ chợt lóe lên rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Mà bên kia ngọc băng nhan lại chịu không được. Tiêu ra mặc dù là thiên hạ đệ nhất đại tài phiệt. thế lực không thể nói là không mạnh nhưng ngọc gia gia tộc ngàn năm võ học thực lực há một cái gia tộc tài phiệt thế gia mới bộc phát có thể so sánh tiêu nhãn tuyết mặc dù là tâm can bảo bối của tiêu gia nhưng ngọc băng nhan cũng là thiên kim tiểu công chúa duy nhất của ngọc gia nếu chỉ luận về thân phận so với tiêu nhãn tuyết thì chỉ có cao chứ không thấp hơn như thế nào có thể chịu được việc tiêu nhãn tuyết trước mặt mình nhục mạ người trong lòng lạnh lùng một hử một tiếng ngọc băng nhan nói lấy tài hoa cùng mỹ mạo của tiêu cô nương hiển nhiên là sẽ có hàng hà vô số hộ hoa sứ giả làm bạn chẳng lẽ còn cần thần tỉ tỉ tương trợ ngụ ý câu này rất không khách khí nhưng dù bị chế xếu tiêu nhạn tuyết vẫn không chút tức giận mỉm cười nói tiểu muội dung mạo xấu xí Nào dám theo so sánh với Ngọc Gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan cho tới bây giờ vẫn lấy diện mạo dịp dung mà xuất hiện Chưa có người nào thấy qua chân diện mục của nàng Ngay cả Lăng Thiên cũng không là ngoại lệ Tiêu nhãn tuyết lại trả lời một cách mỉa mai có ý nói chế xếu nàng diện mục xấu xí Ngọc Băng Nhan như thế nào lại không hiểu Lập tức tức giận Hai tròng mắt đỏ lên hừ một tiếng rồi xoay người đi vào nhà Không ra nữa Lăng thiên sắc mặt trong nháy mắt đó phát lạnh Hai tròng mắt trên dưới lạnh lùng đánh giá tiêu nhạn tuyết Đến lúc nàng có chút co quắp bất an mới nói Tiêu cô nương thiên phú sung mạo là do cha mẹ sinh ra Nhưng cũng không phải dùng để phỉ báng người khác Như vậy cho dù không làm bẩn tay người khác Thì cũng bẩn miệng lưới của mình Xin cô nương tự trọng Tiêu nhạn tuyết đỏ mặt thấp giọng nói Là ta quá lời, xin lỗi Vừa rồi nàng vừa nói ra khỏi miệng liền đã cảm giác được mình quá đáng Vạn nhất ngọc băng nhan dung mạo thật sự là như thế Những lời này thật sự làm nàng bị thương tổn Trước mặt người trong lòng mắng nàng xấu xí Nữ hài tử nào có thể thừa nhận Lăng thiên không nghĩ tới một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như nàng Lại nhận lỗi nên không khỏi cảm giác ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cách thản nhiên nói Thôi cô nương còn có sự tình gì nữa không Câu này đã có ý bưng trà tiến khách. Nếu như không phải Tiêu nhạn Tuyết đã ngoài ý muốn lên tiếng xin lỗi thì Lăng Thiên sợ rằng sẽ trực tiếp không khách khí hạ lệnh trục khách. Tiêu nhạn Tuyết tự thấy không mặt mũi nào ở lại thêm niêm nói. Lăng Tông Tử đến lúc đó nếu như đến Phó Ước Minh Yến chi hội thì nhân tiện mời đến Minh Quang các nơi tiêu gia đang ở để được tiếp đãi. Tiểu Mùi xin cáo từ. Nàng xem minh yên lâu mặc dù an bài chỗ ở của các đại thế gia nhưng đối với thế lực tại thừa thiên như lăng gia cùng dương gia thì lại không đặc ý an bài Nếu lăng thiên không muốn xem náo nhiệt trong đám người thì mời lăng thiên đến tiêu gia bên kia tất nhiên là một phen hảo ý Nói xong những lời này nàng mỉm cười thi lễ rồi lập tức cáo lui Lăng thiên như cười như không nhìn nàng xoay người đi chậm rãi nói Đa tạ hảo ý của tiêu cô nương bất quá lăng ra sẽ ở trong thiên hương các Là thiên hương các Không phải thiên hương các không mở ra cho ngoại nhân sao. Tiêu nhãn tuyết vốn tưởng rằng đó là do minh yên lâu vì thừa thiên hoàng gia tiếp đón các đại thế gia ở lại thừa thiên mà chuẩn bị đặc biệt. Hoặc là hoàng thất chi trả cho minh yên lâu để tiếp đón các đại thế gia ở lại miễn phí. Dù sao thời gian các đại thế gia đều ở lại thừa thiên không phải ngắn. chi phí xa xỉ lấy cái này mà nói Lầu các xa hoa nhất minh yên lâu chưa từng mở ra đối với các đại thế gia là vì thiên hương các chuyên lưu lại cho hoàng thất chuyến này bất ngờ lại vì lăng gia mà chuẩn bị như vậy thành viên hoàng thất nếu như muốn tham gia thì phải xử lý ra sao lăng gia làm như vậy là đại biểu cho cái gì có phải lăng gia điều khiển hoàng thất Tiêu nhãn tuyết đang bước nhanh đi nghe vậy thì nhất thời dừng lại, lưng quay về phía lăng thiên cũng không xoay người lại buồn bã nói. Lăng công tử, buổi tối hôm đó, có phải là ngươi hay không? Những lời này không đầu không đuôi nhưng là người đương sự. Lăng thiên cùng lăng thần đều nghe ra tiêu nhãn tuyết rõ ràng hỏi buổi tối hôm đó người cứu ta có phải là ngươi hay không? Tiêu nhãn tuyết đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy bất cứ câu trả lời gì quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau đã không còn nhân ảnh nào. Trên mặt thần sắc phức tạp, khẽ cắn môi suy nghĩ một hồi rồi dậm chân bỏ đi. Từ xưa đến nay, văn vô đề nhất, võ vô đề nhị. Tây môn thế gia lần này tổ chức nhã văn hội đã khiến Thừa Thiên Thành nổi lên một trận sóng lớn. Không nói đến các công tử tiểu thư văn nhân trong thành mà dĩ nhiên lăng kiếm từ lăng phơ biệt viện tử mình truyền đến tin tức nói rằng mấy tiểu tử kia cũng cảm thấy hứng thú muốn đến xem náo nhiệt. Làm người phong nhã một phen. Lăng thiên nhận được tin tức này thì có chút sở khóc sở cười, lăng thần càng lại đương chàng cười khom bụng. Một nơi văn nhân tao khách tụ hội, một đám sát thủ các ngươi đến xem náo nhiệt làm gì. Các ngươi cho dù biết chữ, hơi có chút văn chương thì so với cái gọi là văn nhã còn kém xa. Chương 247 chân sung băng nhan bất quá lăng thiên lập tức hiểu rõ ý tứ chân chính của lăng kiếm là muốn giúp đám tiểu tử này. Muốn mượn dịp các đại thế gia tề tổ cho chúng đến nhận thức một chút. Được lăng kiếm không ngừng khai trí. Minh kỳ ám chỉ giúp đám này sớm đã đem các thế gia coi như địch nhân hoặc là đối tượng ám sát trong tương lai. có cơ hội này để tiếp cận thấy rõ bộ dáng mọi người sau này làm việc sẽ tiện hơn nhiều ít nhất là ở phương diện nhận thức mục tiêu cho nên lăng thiên liền đáp ứng thỉnh cầu này bất quá là có một điều kiện là đến lúc đó nếu ai trưng cái bộ mặt lạnh lùng như sát thủ ở đây thì đừng trách bổn công tử một cước đá ra ngoài cho dù không muốn cũng phải cười lên cho ta đối với nhã văn hội do tây môn thế gia tổ chức lăng thiên trong lòng sớm đã chờ đợi từ lâu Đến lúc đó các thế lực lớn nhất cùng tề tụ một chỗ Lúc đó kẻ nào phân hóa Kẻ nào đang âm thầm cấu kết Cho dù đều là các nhân vật kiệt xuất Nhưng lăng thiên tin tưởng bằng vào hai mắt của mình Vẫn có thể từ một chút dấu vết mà nhìn ra được mánh khóe huống chi bên người còn có lăng thần thông minh băng tuyết Và tâm tư kinh tế hơn người Mà Tây Môn thế gia chuẩn bị đã lâu Tây Môn Thanh lại là một người có danh tiếng rất cao hơn nữa tây môn thế xa mấy ngày trước đây tại thừa thiên chịu không ít thiệt thòi như thế nào cũng muốn vãn hồi chút mặt mũi nếu như có thể thuận tiện làm nhục bọn lăng thiên là một đám không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng nhất là đại cựu giết chết tây môn trương coi như là hả giận về phần tây môn thế xa còn có ý định khác hay không thì lăng thiên cũng chưa biết chỉ có thể tùy cơ ứng biến bất quá để phòng ngự vạn nhất Lăng thiên đã truyền lệnh cho cố tịch nhan khi cung cấp hoa quả cùng thức ăn phải cẩn thận kiểm tra Mỗi món ăn điểm tâm Kể cả mỗi một vò rượu đều phải dùng ngân châm thử độc sau đó mới được đưa lơ E N Lơ A Nơ không. Thiên có dự cảm Chuyện chính mình giết chết Tây Môn chương Tây Môn thế gia quyết sẽ không từ bỏ dễ dàng Hai nhà vì hai quốc gia khác nhau đã hàng năm đối địch liệu có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Lăng thiên vân vây cầm thầm nghĩ. Ba ngày sau, sáng sớm gió mát khẽ thổi, mây trắng nhẹ bay, thật là một ngày đẹp trời. Lăng thiên lười biếng vươn vai dối lưng ngồi dậy, theo thói quen hắn sờ soạn bên người nhưng lại sờ soạn vào khoảng không. Nguyên bổn con mèo nhỏ lăng thần nằm bên cạnh hắn chẳng biết đã đi đâu khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Lăng thiên hai thế giới làm người nhưng chưa có nếm qua mùi vị nam nữ Nay nhu cầu không ngớt Lăng thần tối qua bị hắn lăn qua lăn lại mấy lần chết đi sống lại Phòng chừng hôm nay nha đầu kia phải mệt mỏi ngủ như heo chết mới đúng Sao lại dậy sớm như vậy Lăng thiên đẩy cửa phòng đi ra Gió thổi mát mẻ, sắc trời đã sáng Phương Đông đã hiện lên một mảnh mây đỏ Mặt trời lập tức sẽ hiện lên dưới sàn nho phía trước hai bạch yên nữ tử đang đứng chung một chỗ díu ra díu dít nói gì đó lăng thiên khói miệng hiện lên vẻ mỉm cười xem bóng lưng thì đúng là lăng thần cùng ngọc băng nhăn. không biết hai nha đầu này đang nói cái gì chẳng lẽ nhã văn hội hôm nay thật sự lại có sự hấp dẫn lớn như vậy hai nha đầu bởi vậy mà ngủ không được nghĩ tới đây không khỏi lo phụ một tiếng nói Chỉ là một cách nhã văn hội mà thôi, đâu đáng cho hai mùi hưng phấn như vậy. Hai nàng nghe hắn nói chuyện thì cùng nhau quay đầu lại. Lăng thiên nhất thời đầu váng mắt hoa một trận. Trước mắt là hai khuôn mặt quốc sắc thiên hương. Bên phải là lăng thần tự nhiên là đã quen thuộc cực kỳ nhưng vị tuyệt sắc mỹ nữ bên trái lại là ai? Sao thoạt nhìn lại quen mắt như vậy? Một thân y phục đảm nhã như tuyết trắng cả người tựa như là ngọc trắng noãn. bên hông là một cái dây lưng màu xanh nhạt cùng một khối ngọc bội màu tím nho nhỏ rất tinh xảo khi chuyển động phát ra quang mang bảy màu phong tư u nhã đến tuyệt đỉnh tóc đen ấn mềm mại như mây nhẹ nhàng buông xuống phía trên có cài một cái châm vô cùng giản dị bằng ngọc trên đó có gắn hai viên minh châu to cỡ đầu ngón tay sáng lấp lánh trừ cái đó y không còn đồ trang sức gì nữa Đơn giản như vậy nhưng trông hết sức thanh thuần Hai hàng lông mi mềm mại cong như trăng sằm, như cuốn theo gió Hai mắt to tròn thông minh thần sắc bên trong như tựa như sóng nước mà lại yên tĩnh như hồ thu Phía dưới cái gò mũi cao bướng bỉnh là cái miệng nhỏ nhắn như anh đào Ngẫu nhiên rủ mi mà cười vô tình lộ ra hai hàng răng tinh tế trắng nõn càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người Khuôn mặt ung um nhuận mà trắng như bạch ngọc lại lờ mờ lộ ra vài phần thanh tao. Gió thổi vần mấy sợi tóc để lộ ra cái gáy trắng như ngọc, tựa thiên nga nâng đỡ cánh tay, vai mềm mại, bầu ngực sữa đẹp nổi lên cùng vòng eo thon nhỏ yêu kiều co lại. Trên người nàng tựa hồ có một cỗ khí tức thánh khiết vần quanh, lộ ra một loại khí chất như thần thánh bất khả xâm phạm. Hơn nữa quanh người còn được bao phủ một tầng vũ khí đảm đạm tựa hồ tùy thời sẽ theo gió bay đi. Trông như thể lăng ba tiên tử tại nhân gian ngẫu nhiên lộ ra tiên tung mà không giống người trong phàm trần. Đây là nhan nhi. Lăng thiên nhìn thấy cô gái này hơi nghịch ngậm tươi cười nhìn chính mình thì trong đầu dĩ nhiên nhất thời choáng váng. Tựa hồ có chút cà lăm hỏi. Lăng thần cười khom thắt lưng. muội mũi xem. ta đã nói công tử nhất định là không nhận ra muội mà ngọc băng nhan cười khúc khích âm thanh như chuông bạc thiên ca thật là ngô ngốc nguyên lai tuyệt sắc giai nhân này đúng là ngọc băng nhan lăng thiên sớm biết dung mạo ngọc băng nhan quyết không xấu chỉ là do nàng mang mặt nạ cực kỳ tinh xảo nên không thể xem xét chân diện mục Xem bóng lưng Ngọc Đại Tiểu Thư mà đoán mặt thì tuyệt đối sẽ khiến người ta phạm tội Nhưng vừa nhìn thấy mặt thì cam đoan là lùi về sau mà chuẩn bị phòng vệ Lúc đầu mặc dù còn tồn tại công lợi chi tâm nhưng bây giờ đã bị giai nhân cảm động Lăng thiên mặc dù không phải là đồ háo sắc nhưng ai chẳng thích cái đẹp Lúc này nhìn thấy chân diện mục của Ngọc Băng Nhan thì bất giác cảm thấy vui vẻ thoải mái, cực kỳ khoái chí hừ Lăng thiên ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại vẻ thanh minh. Hai tiểu nha đầu các mũi còn muốn lừa gạt bổn công tử sao. Bổn công tử sớm đã xem rõ gian ký của cơ muội rồi. Nhan nhi mỗi sáng sớm nhìn thấy hương đều chạy tới đánh hương. Nào có được thành thật như hôm nay. Mới vừa rồi lúc các mũi chưa xoay người lại hương đã biết. Kỳ thật lăng thiên mặc dù có nghĩ tới nhưng không phải từ việc này mà là liên tưởng đến việc ngày hôm qua tiêu nhạn tuyết châm chọc ngọc băng nhăn. Rồi mới đột nhiên nghĩ đến nha đầu kia tất nhiên không chịu thua. Rốt cuộc hiển lộ ra chân diện mục. Giờ phút này hai nàng đứng ở một chỗ. Nếu lăng thần chính là hoa thủy tiên nở rộ thì ngọc băng nhăn chính là nụ hoa mới nở. Hai nàng nhăn sắc hòa hợp lẫn nhau mà phát ánh sáng mê người. Nhìn cảnh này lăng thiên giờ khắc này lại thật sự là ngây dại. Ba người ra đến trước cửa thì gặp Sở Đình Nhi đang cố ý chạy tới sặn dò nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị làm cho hoảng sợ. Làm sao mới qua một đêm mà bên người con mình đã có thêm một đại tiểu mỹ nhân thiên tư quốc sắc. Mãi đến khi Ngọc Băng Nhan đỏ mặt kêu lên một tiếng bá mấu thì Sở Đình Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Nữ tử này đúng là Ngọc Băng Nhan. Quả nhiên xe đến trước núi tự có có đường. Chính mình trước kia cứ mất công lo lắng. Xem bên người con mình là nhân vật nào. Lăng thần, ngọc băng nhăn kiểu nguyệt đều là dạng nữ tử gì. Quả nhiên là người có phúc thì không cần lo lắng á Nghe con mình vội vàng ăn nói ba xảo giới thiệu. Nhìn con mình vội vã lôi kéo mang theo hai vị mỹ nữ khuôn mặt đỏ hồng như mông khỉ ra cửa. Sở đình nhi há mồm như trong mộng chưa tỉnh. Chờ đến lúc hoàn toàn phục hồi tinh thần thì sớm đã không thấy bóng dáng ba người Sở Đình Nhi nghiến răng nghiến lời mắng một câu đồ danh con Sau đó chính mình nở nụ cười vội vàng hướng về phía lầu cắt của lăng lão phu nhân đi tới mẫu thân, ha ha, hôm nay ta nói cho ngài một tin tức tốt Sở Đình Nhi vui vẻ nói Ta bây giờ cuối cùng không hề vì hôn sự của Tiên Nhi mà giàu dĩ nữa Không nghĩ tới tiểu tử này Thật là có một không hay Lăng lão phu nhân đang lặng lặng phẩm trà Thần sắc trong lúc đó toàn bộ không biến hóa Chút nào chỉ có khóe miệng lại khẽ nổi lên một tia trào phúng cười Không giàu dĩ rồi Hảo Đình Nhi, ngươi làm mẹ ôi quá thông minh Nói cho ngươi biết, lúc thiên nhi năm tuổi lão thân đã không có vì hôn sự của hắn mà giàu dĩ Ngày đó ta không phải đã sớm nói hắn là Hảo Thiên Nhi, đứa cháu thông minh của lão thân Ngươi là mẹ hắn ôi, dĩ nhiên đến bây giờ mới triệt hiểu ra. Nguyên lai like chính là thoạt nhìn thông minh à. Sở đình nhi xứng sở đương tràng. Lăng thiên vừa ra khỏi đại môn không kiềm chế được cười to một trận. Lăng thần đầu tiên là hoa mắt choáng váng tiếp theo cũng không nhìn được che miệng cười rộ lên. Chỉ có ngọc băng Nhăn là không rõ cho nên không cười. Mới vừa rồi lấy chân diện mục ra mắt sở đình nhi khiến cho bà thật sự có một loại cảm giác nhìn thấy con dâu. Ngọc băng nhan chỉ cảm thấy trên người cho tới bây giờ còn đang nóng bừng không thôi. Cửa lăng phủ sáu gã tiểu tử mặc trang phục thư sinh đứng thẳng chỉnh tê bất quá tư thế lại có chút không thành thật. Thỉnh thoảng lại sắn ốm tay áo hoặc chỉnh lại khăn trùm đầu. Tựa hồ không thoải mái lắm. Nhìn sáu người mặc quần áo như đồng phục nhưng lại có vẻ rất là gò bó. Trong tay mỗi người đều cầm một cái quạt lông nhưng chỉ là tư thế làm cho người ta cảm thấy như thế là đang nắm một thanh kiếm. Nhìn thấy lăng thiên đi ra, sáu người đồng thời ập ốm chào. Tham kiến công tử. Trên mặt cũng đều tự tìm cách tươi cười tuy nhiên trông tựa như sáu khối cương thi trên mặt đột nhiên nở ra cúc hoa. Không thể nói nên lời. Đúng là lăng kiếm xuất lính năm hương để để nhất lâu tới. A kiếm. Lăng thiên cười hai tiếng rồi nhất thời dừng lại Đây là u nhã tươi cười mà ngươi mất ba ngày huấn luyện đây ư Năm cách này ắt không phải ngay cả ngươi là sáu người cười gì mà như là chó cười vậy Lăng kiếm sắc mặt cười khổ Công tử cách này đơn thuần là làm khó ta mà Không phải thuộc hạ không huấn luyện mà là mấy tiểu tử kia Bọn họ, bọn họ Lăng kiếm nhìn mặt năm người như cương nói Bọn họ căn bản là không cười a. chương 248, tuyệt đỉnh cao thủ thúi lắm ta xem người không cười chính thức là người mới đúng lăng thiên tức giận mắng áp đi vậy phải làm sao bây giờ sáu người này bộ dáng rất giống đám người lão nông mặt tử bào đội ô sa đứng trên kim loan điện dù có trang nghiêm túc mục hào khí cũng không thể che giấu được vẻ Nếu mình mang theo mấy người đi vào thì sợ rằng mỗi người đều cho rằng mình tới đập phá chứ không phải tới tham gia nhã văn hội. Đến lúc đó đừng nói là quan sát người khác, sợ rằng ngược lại mình lại bại lộ trước. Kỳ thật lăng thiên sai lăng kiếm huấn luyện cho năm tiểu tử này tươi cười căn bản là tìm sai người. Lăng kiếm cả đời ngoại trừ trước mặt lăng thiên là hơi có buông lòng, còn bảo hắn cười với những người khác thì sợ rằng 10 năm sau ngay cả số lần nghe răng ra cũng tuyệt đối không quá 5 lần. Để cho một người như vậy đi huấn luyện tươi cười thì thật sự là làm khó hắn. Bất quá lăng thiên cũng không hề có biện pháp. Năm tiểu tử kia tuyệt đối là đã bị hắn làm hỏng. Ngoại trừ lăng thiên cùng lăng kiếm thì người nào nói cũng không nghe. Ngay cả lăng thần cũng bị bọn họ làm tức dẫn đến phát khóc vài lần. Mà lăng thiên nào thời gian rảnh mà tự mình đi dạy bọn chúng cười. Trông cậy vào lăng kiếm trong khi lăng kiếm chính mình cũng không cười. Ôi! Lăng thiên thở dài một tiếng. Năm tiểu tử cũng câm như hến cúi đầu. Vẻ mặt thẻm thùng. Cũng không biết chính mình sai ở đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lăng thiên nghiêm túc ra lệnh nói. Bắt đầu từ bây giờ. Lăng thiên chỉ vào biển người trên đường đang không ngừng tới lui. Có thấy không, mỗi lần nhìn thấy một người các ngươi đi lại chào hỏi và cười lên cho ta. Cười thân thiết vào. Vừa đi vừa cười tới trước minh yên lâu mỗi người ít nhất sẽ phải cười với 100 người. Nếu người nào gây rối hoặc là cười không nổi hoặc là cười như hù dọa người ta bỏ chạy thì sẽ không được tiến vào minh yên lâu mà lập tức quay về biệt viện. Trong vòng nửa năm không cho phép xuất ngoại một bước. Nghe rõ không? À, kiếm, nhất là ngươi, ngươi là nghiêm trọng nhất." Lăng Thiên quát một tiếng, nghe rõ ràng năm tiểu tử cùng Lăng Kiếm nữa là sáu đều cúi đầu ủ rũ như nhà có tăng. "Bây giờ bắt đầu." Lăng Thiên phung tay lên. Sáu sát thủ mặc trang phục thư sinh nhanh chóng chạy ra ngoài, đều tự tiếp cận một người. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ như cương thi đi lại gần mặt nhất thời trên đường cách đại loạn. Lăng thiên mặt âm trầm đi theo phía sau nhìn không trước mắt Tựa hồ một vùng hỗn loạn phía trước không có nửa điểm quan hệ tới hơn À Nơ Lơ À Nơ Gơ Thần cùng Ngọc Băng nhan cơ hồ là cười ra nước mắt Không thể không một tay bám trên người lăng thiên Sau đó gần như là ôm lấy tay hắn Thật sự là cười rung cả người Đầu lính hộ vệ vương thông cùng năm tên thiết huyết về khắc sát ngựa đi ở phía sau. Trên khuôn mặt đen đúa bây giờ cũng đỏ tím lên. Lăng thiên và lăng thần có thể cười còn bọn vương thông cũng chỉ có thể cố nhìn, không dám cười ra tiếng. Vạn nhất bị 6 gã sát thủ kia phát hiện ra thì cho dù là hạ thủ lưu tình. Không giết mình nhưng khẳng định là sẽ cho ăn một trận đau khổ. Cho đến lúc mặt trời lên cao ba sào, cả bọn mới rốt cuộc đi tới trước minh yên lâu. Giờ phút này nhìn đám lăng kiếm lăng trì sáu người vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần trên mặt đã đến cứng ngắc Ánh mắt đã có chút ngây ra. Vẻ mặt tươi cười nhưng trong mắt lại tràn đầy một bộ khóc không ra nước mắt. nếu sớm biết được nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là khó như vậy thì sợ rằng sáu người này thà rằng chấp hành một cái nhiệm vụ ám sát ngoài ngàn dặm cũng tuyệt không dám yêu cầu đến minh yên lâu này trước minh yên lâu có một cái ghế thái sư rất lớn ngọc tam gia như hắc tinh tinh đang ngang nhiên ngồi ở đó cổ thỉnh thoảng lắc trái lắc phải ngóng nhìn trong sóng người vãng lai như tìm kiếm cái gì Ở trong góc mấy người phụ trách nganh tân ở minh yên lâu đang sợ hãi rụt rè trốn ở trong mà nhìn về phía ngọc tam ra Lăng thiên từ xa nhìn thấy ngọc mãn thiên như con gà chọi đầu tóc rối bời thì khói miệng lộ ra một vẻ tươi cười Trên người nội lực vận ra bất đồng thanh sắc đi trước mọi người nhằm phía ngọc mãn thiên đi đến Đột nhiên, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm như tia chớp xâm nhập vào trong ấp lăng thiên Đồng thời trước người tựa hồ như có một cố áp lực cường đại đem nội lực của mình phản kích quay trở về Lăng Thiên cực kỳ hoảng sợ chấn động dừng lại Bất động thanh sắc quán chú nội lực vào ốm tay áo hời hợt, phất một cách mới đem lực lượng cường đại nọ tán đi Nhưng Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được đối phương vô luận là kỹ xảo hay là trình độ nội lực thâm hậu cũng cao hơn mình không chỉ một bậc Coi như là người mạnh nhất mình nhìn thấy tại thế giới này là Diệp khinh Trần So sánh với người này cùng còn xa mới nếu như Lăng Thiên phỏng chừng không sai Nếu nói người này là thiên hạ đương kim đệ nhất cao thủ cũng không thèm Người này là ai Nhìn làn sóng người lướt qua trước mắt Lăng Thiên đồng thời mở ra lục thức Thần thức bất chi bất giác trong lúc đó đã lục xoát trong phương viên mười trượng mà dĩ nhiên không thu hoạch được gì Người này cao minh quả thực là không thể tưởng tượng nổi Lăng thiên trong mắt thần quang như điện thiểm Lần đầu tiên vẫn hết sức lực cẩn thận tìm kiếm mỗi người đi qua phía trước Thần kinh cả người đã căng tê Hơm Nơ Hơm Tới cực hạn Tựa như dây cung đã kéo ra đến cực hạn Giờ phút này có người hơi có gì động là tùy thời đều đem mũi tên nhọn bắn đi Đưa mắt nhìn chung quanh một vòng dĩ nhiên không phát hiện nhân vật nào khả nghi Đổi lại là một người khác có khả năng cho rằng có khả năng trong tình huống vô cùng khẩn trương mà sinh ảo giác Nhưng Lăng Thiên lại tuyệt không nghĩ vậy Kiếp trước và kiếp này Lăng Thiên đã vô số lần giấy rua tại đường danh sanh tử Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết Dựa vào linh cảm thần thức nhạy cảm hơn xa Người thường Lăng Thiên tin tưởng phán đoán của mình quyết sẽ không sai lầm Vừa mới chính mình đột nhiên phát ra nội lực sắp ly khai chúng nhân người này khi đó nhất định là đứng cách chính mình không xa xuất phát từ trực giác của võ giả một khi gặp nội lực công kích thi theo tiềm thức mà phản kích cho nên mới làm cho lăng thiên trong nháy mắt bắt được sơ hở nhưng người này hiển nhiên phát hiện lăng thiên cũng không có ác ý nên trong nháy mắt lại đem nội lực thu trở về hơn nữa ẩm giấu toàn bộ không lộ ra nửa điểm dấu vết thu phát tùy tâm như thế Nội lực tiêu sái tự nhiên thật sự đã tới cảnh giới suốt thần nhập hóa Hắn mặc dù hiển nhiên không muốn gây chuyện nhưng Lăng Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn Thời khắc mấu chốt như thế này lại dĩ nhiên xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy Lăng Thiên há có thể không cẩn thận Rốt cục thần thức của Lăng Thiên rơi lên một người mặc thanh bào Người nọ một thân y bào màu xanh Tóc đen nhưng từ trên mặt mà xem thì lại không rõ bao nhiêu tuổi rồi Tựa hồ nói hắn hai ba mươi tuổi cũng đúng nhưng tựa hồ bốn năm mươi tuổi cũng không sai. Hoặc là nói hắn năm sáu mươi tuổi cũng cơ lăng thiên nhìn về phía hắn đồng thời hắn cũng đúng lúc ngẩng đầu lên. Lưỡng đạo nhãn quang vừa lúc chạm vào nhau. Hai người ánh mắt một đối. Lăng thiên phát hiện trong mắt người này không có thần thái của người luyện võ chút nào. Ngược lại vô thần. Ánh mắt nhìn về phía lăng thiên tựa hồ đầy tò mò. Lăng thiên ánh mắt như điện trong nháy mắt trên dưới đánh giá hắn một lần Thấy vậy hắn tựa hồ có chút nao núng Nhìn từ ngoài Người này thật sự không có nửa điểm thần kỳ Thuộc về loại người ném vào giữa đám đông thì tìm không ra Cũng chính là loại người bình thường nhất Nhưng không hiểu sao Lăng thiên sau khi tìm đến đây thì ánh mắt như ngừng lại trên người hắn Thấy hắn ra vẻ thật thà bâng khôn Lăng Thiên lạnh lùng cười rồi cất bước đi tới Trên người cố ý phát ra một loại sát khí bức người Đi từng bước tới gần Thử dò xếp hắn Lăng Thiên trong lòng có chủ ý này nhưng cũng không phải tất cả đều là thử dò xếp Mặc dù Lăng Thiên đã có một nửa nắm chắc có thể xác định hắn chính là cao thủ âm thầm kia Nhưng dù sao còn có một nửa không nắm chắc Nếu như không phải, việc này rất bình thường, người này thoạt nhìn cũng quả thật không phải là cao thủ Nếu như trái lại, nếu như đúng thì người này thực lực không khỏi vô cùng đáng sợ Như người này, nhất định phải biết hắn là ai Nhưng vô luận có phải hay không, Lăng Thiên đã thử dò xét cũng không thu tay lại Thời khắc mấu chốt như thế lại xuất hiện như vậy Một nhân vật kinh khủng như vậy thật sự là một biến số cực lớn Lăng thiên cũng không cho rằng nhân vật bỗng nhiên xuất hiện này sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình Lăng thiên cũng tuyệt không tin gì hổ thu nhất chấn Vương phách chi khí mà tuyệt thế cao thủ nhất thời đến để thuyết pháp Coi như là ngươi chỉ cần tiếp tục giả bộ Ta sẽ không chúc do sự đưa ngươi vào chỗ chết Cho dù không phải là ngươi Ngươi thật sự là vô tội thì cũng không thể làm gì khác hơn là trách chính ngươi mệnh khổ Thời khắc này Lăng thiên tuyệt không cần quản có giết phải người vô tội hay không Trong loạn thế Nhân mạng vốn là như cây cỏ Cảm thấy trên người lăng thiên tràn đầy sát ý Người áo xanh nọ trong ánh mắt lóe ra một ý. ra ngoài ý muốn đột nhiên vặn người Cả người nhất thời như núi cao hãnh diện mà đứng Vóc người mặc dù không quá cao Nhưng hai tròng mắt hắn lại giống như vô luận dù trước người hắn là ai phảng phất hôm nay trong lúc đó Hắn chính là vương giả trí cao vô thượng. Rốt cuộc không giả bộ nữa sao? Lăng thiên lạnh lùng nở nụ cười. Năm ngón tay sau lưng nhẹ nhàng miết chặt tạo thành một cái thủ thế quái dị, Tự thân khí thế cũng đại trướng. Khí thế như sơn kinh nhân bước thẳng tới. Đám người lăng kiếm sớm bị khí thế kinh thiên của người áo xanh kinh nọ chấn nhiếp. Chỉ bất quá không được Lăng Thiên hiểu lệnh hơn nữa người này thực lực cũng vô cùng cao thâm khó lường nên chưa có súng khí vọng động. Giờ phút này thấy Lăng Thiên sau lưng ra thủ thế thì mọi người trong lòng đều chấn động. sáu người bất động thanh sắc tàn ra. Nhìn như lần vào đám người nhưng trong thực tế là đang chiếm cứ phương vị tốt nhất để ra tay. Lăng Thiên mới vừa rồi ra thủ thế có ý là không tiếc trả giá, liều mạng vây công. Thắng bại chỉ ở trong một kích tất phải giết chết. chương 249 Vũ học Điên Phong có kinh nghiệm sống qua hai thế giới. Lăng Thiên phát giác ra một hiện tượng thú vị chính là võ lâm cao thủ lúc đối địch thường không sử dụng toàn lực ngay lập tức mà thường xuất ra bảy phần để thử dò xét rõ sâu cản của đối thủ sau đó mới toàn lực ra tay. Lăng Thiên không biết đây là cái quy củ hoặc thói quen gì bất quá quy củ này trong mắt Lăng Thiên thì đơn thuần là hành vi của kẻ ngô ngốc. Đã đánh thì phải toàn lực mà đánh. Đánh không lại thì chạy mau. Đánh dứt khoát lưu loát mà giải quyết cho xong. Đâu cần phải nhiều quy củ lề mề chậm chạp như vậy. Bất quá việc này lại khiến Lăng Thiên linh cảm mà làm ra thủ thế này. Mặc kệ người áo xanh này là ai. Nếu hắn dám không xuất thủ toàn lực mà nói Như vậy xin lỗi Dưới sự liên thủ toàn lực của tam đại cao thủ lăng thiên Lăng thần Lăng kiếm cùng năm tiểu tử kia thì cho dù hắn là môn chủ vô thượng thiên Trong truyền thuyết lăng thiên cũng có mười thành nắm chắc là làm cho hắn ôm hận đương chàng Là kẻ làm loạn kế hoạch của ta Vô luận ngươi là tránh hay ta đều phải chết Người áo xanh trong ánh mắt lóe ra một tia tán thưởng Mỹ không ra thiếu niên trước mắt này quyết định thật nhanh Dĩ nhiên lập tức nhằm vào chính mình bày ra một cái sát cuộc hoàn mỹ như vậy Bọn lăng kiếm mặc dù đã lẩn vào trong biển người nhưng lúc này lại thản nhiên phát ra sát khí Sao lại có thể giấu riêng được cảm giác của vị đại cao thủ này Hắn thở dài một tiếng vô cùng tiếc hận Một hồi chiến đấu như vậy chính mình cũng mong muốn từ lâu nhưng lúc này không được Lăng thiên trong tai đột nhiên truyền đến một tia truyền âm. Tiểu tử quả thật là tàn nhẫn. Không tệ bất quá hôm nay cũng không thể cùng các ngươi chơi đùa, ngươi chính là lăng thiên sao. Lúc này giao thủ với ngươi tất nhiên sẽ đả thương năm tiểu ruột nọ, như vậy không có ý nghĩa gì. Hắc hắc, ta đã tìm được ngươi rồi. Tù âm thành tuyến. Nghĩ ngữ truyền âm. Quả nhiên rất cao minh. Lăng thiên hai tròng mắt khép lại đồng dạng tổ âm thành tuyến truyền trở về. Các hạ là người phương nào tới đây có việc gì? Giờ phút này nói không giao thủ chỉ sợ đã chậm. Nhưng người nọ lại không có chút phản ứng nào. Lăng thiên ngưng mục nhìn lại chỉ thấy thanh y nhân đang hai mắt nhìn mình. Tựa hồ hàm ý mỉm cười. Cả thân thể mặc dù vẫn đang đứng thẳng tại chỗ. Nếu mới vừa rồi như núi cao thì bây giờ lại tựa như biển rộng. Không có bất kỳ khe hở cho kẻ khác ra tay khe hở. Ngay lập tức sau đó lại càng làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác hư vô mờ ảo. Tựa hồ cả người đã cùng thiên địa hòa nhập thành một thể. Đột nhiên thân thể người áo xanh thoáng một cách đã như hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang bay đi bốn phương tám hướng. Lăng thiên thở dài tay phải làm ra một cách thủ thế ngăn bọn lăng kiếm không cho đồng thủ. Quả nhiên sau một trận hoa cả mắt sau. thân thể của người nọ đứng ở tại chỗ dần dần trở thành mờ nhạt cuối cùng tiêu tán đi dĩ nhiên không biết đã bỏ đi khi nào nhưng vì tốc độ quá nhanh nên dĩ nhiên để lại một cái tàn ảnh giống như thật lăng thiên im lặng không nói gì trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại chấn động không thể lấy ngôn ngữ đến hơi người này thật sự là quá mạnh mẽ đám người lăng kiếm đều đi tới trước mặt lăng thiên trên mặt cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi Tất cả mọi người đều biết vừa rồi cho dù người nọ không hề phòng bị mà động thủ thì thì mọi người ở đây không biết có ai còn sống sót không. Võ công của người này thật sự đã đến cảnh giới võ học đỉnh phong. Lăng thiên nhìn sáu người đột nhiên nở nụ cười. Người này võ công như thế nào? Phó có thể tưởng tượng được. Lăng kiếm vẻ mặt đầy kính ý. Năm tiểu tử kia cũng đều gật đầu trên mặt tràn đầy một bộ như nhìn thấy núi cao. Không có tiền đồ. Lăng thiên cười mắng, nói cho các ngươi biết, các ngươi ai cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ các ngươi có muốn hay không mà thôi, như thế nào lại không muốn. Sáu người cùng nhau kêu lên. Lăng thiên khẽ cười nói, trước kia các ngươi không có mục tiêu cho nên luyện công chỉ là để luyện mà thôi. Nhưng bây giờ đã có một mục tiêu rõ ràng lâu dài trước mặt các ngươi. cách loại cảnh giới này đã có người đạt tới Chỉ bất quá các ngươi chưa đạt tới mà thôi Lăng thiên ý vì thâm trường cười cười Muốn đạt tới cách loại cảnh giới này Trở về các ngươi đều tự suy nghĩ một chút Người nọ đến tột cùng đã phải nếm trải nhiều ít bao nhiêu đau khổ Phải từ bỏ cái gì Trả giá nhiều ít bao nhiêu mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy Sau khi nghĩ thông suốt thì ngẫm lại các ngươi chính mình có thể làm được hay không Sau đó theo con đường đó mà đi là được Lăng thiên thản nhiên xoay người Chắp tay hướng về minh yên lâu đi đến Ta sẽ ở phía trước dẫn đường cho các ngươi sáu người nhìn bóng lưng lăng thiên Đồng thời trầm mặt xuống nhưng trong mắt lại phát ra quang thải cực nóng Ngọc băng nhanh nhìn về phía lăng thiên ánh mắt cũng tràn đầy bội phục Lăng thiên tùy thời tùy chỗ đều có thể mượn người mượn vật để chỉ điểm cơ Hơn lâu, À Nơ Gơm Kiếm cách làm Làm cho Ngọc Băng Nhan cũng chịu ảnh hưởng Cũng chỉ có như thế mới có thể tiêu trừ sự ám ảnh của người áo xanh trong lòng của bọn lăng kiếm Cái bóng ma kinh khủng không thể chiến thắng trong lòng bọn họ nay ngược lại biến thành một động lực rất lớn Mà sự chuyển biến này dĩ nhiên xuất phát từ vài câu nói của lăng thiên Thủ pháp dùng người như thế quả nhiên là xuất thần nhập hóa Không ai biết mấy lời này của Lăng Thiên hôm nay đối với đám Lăng Kiếm Lăng Trì Lăng Phong đã tạo thành ảnh hưởng cùng rung động rất lớn. Lăng Thiên chính mình không biết. Ngay cả đám Lăng Kiếm cũng không biết nhưng nhiều năm sau. Khi sáu người này đạt tới võ học đỉnh điểm không hẹn mà cùng nghĩ đến lời này hôm nay của Lăng Thiên. Ngọc Mãn Thiên nhìn thấy Lăng Thiên thì nhất thời nhảy dựng lên há mồm mắt to một câu tiểu hốn đàn mặt trắng. Tiểu tử ngươi lừa tam gia đến khổ, tam thúc, ngọc băng nhan sẵn rộng Lão nhân ra ngày sao lại bất lịch sự như vậy Thiên ca cũng không đắc tội với ngươi nha Ngọc mãn thiên ác ác liên thanh, hắn không đắc tội với ta Chỉ là thiếu chút nữa là đánh chết ta Sau đó lại thiếu chút nữa làm ta xấu hổ muốn chết Sau đó lại thiết trí bấy dập từng bước từng bước làm cho lão tử chui vào đúng là nữ nhân hướng ngoại nhưng để bị lừa gạt đến trình độ này thì cũng thật quá đáng ngọc mãn thiên đối với sự hờn dỗi của chất nữ có chút hầm hực nhưng lập tức ngọc tam gia liền bị rời tầm mắt đi bởi vì phát hiện ra người quen hoa ha ha mấy người các ngươi cũng tới ngọc mãn thiên hưng phấn ra nghênh đón mấy ngày qua luận võ và luận bàn Ngọc Mãn Thiên đối với mấy tiểu tử kia hào cảm càng tăng đách nhanh chóng đến tình trạng yêu thích không buông tay Nhưng mới đi ra chưa được hai bước Ngọc Mãn Thiên đột nhiên trợn mắt há hốc mồm mà đứng lại Tiếp theo liền vỗ tay cười ha ha Ha ha ha các ngươi đây là tú tài khoa ha ha ha Đối diện Sáu người đồng thời có chút đỏ mặt tức giận nhìn vẻ mặt kiêu ngạo cười của Ngọc Mãn Thiên Mỗi người đều hiện ra thần sắc hận không thể đi tới đấm cho hắn một quyền Lăng chỉ đi lên phía trước dĩ nhiên tay cầm cơ phong độ tiến lên từng bước Ngọc tam ra sao mà lại vừa thay đổi một thân quần áo mới vậy Đầu lại đau ư Vừa hỏi nhất thời lại làm ngọc mãn thiên nổi lên chuyện thương tâm Hoa hoa kêu lên rồi tát cho hắn một cái Lăng chỉ hì hì cười cúi đầu tránh Lăng thiên nhìn bọn họ cười đùa Tâm lý nhất thời nhớ tới một chủ ý liền kéo lăng kiếm thấp giọng sặn dò vài câu rồi kéo lăng thần cùng ngọc băng nhanh đi vào minh yên lâu. Lăng kiếm nhìn về phía ngọc mãn thiên. Tam gia công tử không cần chúng ta, chúng ta lại bên kia ngồi đi. Ngọc mãn thiên hào sảng vung tay lên. Tốt, hoa ha ha, rất hoan nghênh. Một lúc nữa chúng ta sẽ cùng nhau tham gia nhã văn hội. Sáu người đồng thời trợn mắt há hốc mồm tất cả đồng thanh. Ách, tam gia, ngài cũng tham gia nhã văn hội Trong ngữ khí tràn đầy vẻ không thể tin Thật sự khó có thể tưởng tượng ngọc tam gia có thể tham gia nhã văn hội Ngọc mãn thiên mặt đỏ cả lên thẻm quá hóa giận nói Sao? Xem thường tam gia ta ư? Nhớ năm đó tam gia tổ thượng tất cả đều là bác học đại trư Người nào không phải là thiên tài kinh thiên Tam gia ta cũng là môn để thư hương hàn mặt thế gia Ngay cả mấy đứa xanh con các ngươi cũng có thể đi, Tam gia như thế nào lại không thể đi. Ngọc Tam gia vốn định nói học vấn phong phú đại nho. Nhưng lại làm như không nhận biết cái chữ nho kia ngược lại đọc thành học vấn phong phú đại chư. Sáu người nhất thời cười vang một trận. Như vậy đến lúc đó chúng ta là hảo huyên để sẽ hảo hảo chiêm ngưỡng phong thái của Tam gia. Ngọc mãn thiên ngửa mặt đắc ý rào rạt nói. Đến lúc đó khẳng định là sẽ cho các ngươi bội phục dập đầu Ta văn tài là tuyệt đối vừa nói vừa cùng 6 người kể vai sát cánh mà đi vào Xem tư thái cùng vẻ mặt đều là thân thiết vô cùng Lăng công tử tới rồi thật sự là khách quý nha Cố tịch nhan vui mừng cười xuyên đi tới Sao không nhận được thông báo là lăng công tử sẽ đến nha Bây giờ tất các phòng đã có thành viên rồi Nếu không thì ủy khuất lăng công tê U, V, Q, Q, S, Q, Q, B, H, O, N, G. Tiện thiếp ngồi một lúc Cố tịch nhan cho đến bây giờ vẫn không biết Lăng Thiên chính là H. y nhân ngày đó Trong lúc nói vẫn dùng khẩu khí trước kia chào hỏi Lăng Thiên Nói xong dĩ nhiên lại dùng mỉ nhãn liếc lại đây làm cho lăng thần cùng ngọc băng nhan đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ ven tuôn Ngọc thủ bám bên hông lăng thiên đều hung hăng bấm chặt Lăng thiên nghe răng nhích miệng một trận cười hí hí Xem ra trên người vừa nổi lên hai khối u xanh tính mà lại có vẻ rất tân xứng Không khỏi giờ khóc giờ cười Cố lâu chủ Sự tình đã tới lúc này lăng thiên cũng không có dấu riêng nữa bồn công tử đã định ở thiên hương các những lời này lăng thiên đã dùng khẩu âm của hắc y nhân tối hôm đó nói ra cố tịch nhan nghe xong thì nhất thời trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi thanh âm cũng run rẩy hả cái này thuộc hạ không biết là công tử giá lâm vạn lần mong công tử thứ tội chương 250. khẩu thiệt chi tranh cố tịch nhan bỏ hết mọi việc tự mình dẫn bọn lăng thiên lên thiên hương các Dọc theo đường đi cực kỳ ăn cần Chỉ e sợ có chỗ nào chiếu cố không chu đáo mà thái độ lại càng cực kỳ cẩn cẩn rực rực Lăng thiên trao mày nói Cố lâu chủ, làm tốt chuyện của ngươi là được rồi Chuyện tương lai đều dựa trên xem mọi người xuất lực lớn nhỏ như thế nào Chỉ cần ngươi hết sức thì sẽ không bạc đãi ngươi Bây giờ làm như thế lại khiến cho ta rất không thoải mái Cố tịch nhan là nhân vật ra sao Nhất thời rõ ràng ý tứ Lăng Thiên liền liên thanh vân dạ rồi lui ra ngoài Không bao lâu sau Năm sáu thiếu nữ mắt ngọc mày ngài tú lệ đi lên Cung cẩn châm trà bưng hoa quả điểm tâm lên Lăng Thiên nhìn chung quanh đánh giá một chút đột nhiên chỉ về phía đông nói Khi nào thì kéo tầm xem này lên được một thiếu nữ hé miệng cười nói Lăng công tử mấy ngày nay không đến nên không biết Vì nhã văn hội, mấy ngày nay minh yên lâu đã tốn công chuẩn bị khiến cho bên ngoài đã thay đổi rất lớn. Công tử cứ vén mành lên nhìn là biết lăng thiên ủ một tiếng. Vương thông liền bước nhanh về phía trước đem tấm mành nọ kéo về bên cạnh nhưng lại dùng sức quá mạnh nên dĩ nhiên xé sách đứt rơi xuống. Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài thì đều không khỏi hít một hơi lương khí thật là đại thủ bút. Dĩ nhiên bức tường phía chính diện đã bị phá đi, lưu lại một cái lỗ trống không thật lớn Minh Yên lâu nổi tiếng nhất đó là Minh Yến Thập Nhị Các Lăng thiên đang ngồi ở vị trí lớn nhất, cũng là tối đại nhất các thiên hương các Mặt hướng nam, lưng hướng bắc, khí thế hảo đại Bên trái thiên hương các là thiên mộng các rõ ràng thấy được ngọc mãn thiên ngực đầy lông đen đang ở trong đó Bên phải chính là Thiên Nguyệt Các Nhưng cửa sổ đã kéo kín mảnh Nên không nhìn thấy gì bên trong Mặt đông còn lại là Tử Khí Các Đông Lai Các Húc Nhật Các Phía Tây là Tử Hà Các Cực lạc Các Tịch Dương Các Phía Nam đồng dạng là Ba Các Tránh Dương Các Triều Thiên Các Ngoả Long Các Minh Yên Thập Nhị Các được bố trí vây quanh thành một cái đại viện Trong viện nguyên vốn có rất nhiều hoa cỏ giả sơn U Lâm Trúc Thúy Nước suối dọc sách nhưng lúc này lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Cái sân rộng gần trăm trượng nằm ở giữa nay được dùng vải hồng quây quanh dựng lên một cái sạp lớn Phía trên được lót bằng những tấm ván gỗ lớn Lúc này nhìn qua trông giống như vùng đất bằng phẳng tựa hồ là đua ngựa hay đi xe phía trên cũng hoàn toàn có thể Chỉ riêng hạng mục này sợ rằng không có vạn 10.8.000 lượng bạc thì không làm được Vương Thông cẩn thận từng bước một đi tới Không thể không cẩn thận vì dù sao phía dưới năm sáu là mặt đất. Vạn nhất mà ngã xuống thì không phải là chuyện đùa. Hắn đi được hai bước thấy tấm ván gỗ dưới chân chỉ có chút rung động thì lại nổi gan lên dậm chân bước mạnh đông đông vài bước ra giữa. Hắn cảm giác như dấm trên đất bằng. Dưới chân vẫn vững vàng thì nhất thời bình tâm dứt khoát phiên thân lộn nhào một vòng đánh một quyền lên mặt sân. Quả nhiên là bình bình vững vàng. không hề có vấn đề gì thình lình nghe bốn phía có tiếng người lớn tiếng quát một thanh âm ha ha cười nói không tệ không tệ nhã văn hội còn chưa bắt đầu mà trước tiên đã nhìn một chàng hầu hí thật là thú vị hả thú vị vương thông giận dữ nhìn lại đối mặt với hắn phía tây là cực lạc các chỗ ở của tây môn thế ra Một công tử tuổi còn trẻ trường thân ngọc lập Phong thần như ngọc khói môi khẽ nhích lên một tia trào phúng Trong tay ghéo một cung trang lệ nhân dựa vào cánh cửa mà đứng Các hạ là người phương nào? Vương thông trong mắt nổi lửa giận hỏi Công tử trẻ tuổi này trong tay xoát một tiếng mở ra một cái chiếc phiến nhẹ nhàng lay động Tư thế thật là tiêu sái cười dài nói bổn công tử là Tây Môn Thanh Vương thông cười khá kha. Ta tưởng là ai Nguyên lai là người trong tây môn thế gia vốn bị công tử nhà ta giết mất năm người Nhưng lại làm rùa đen rút đầu Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu Phía bắc diện lập tức truyền đến một trận cười vang Đặc biệt là thanh âm thô hào của ngọc mãn thiên ngọc tam gia là vang dội nhất Đám năm người lăng trì chỉ, chỉ e là thiên hạ bất loạn nên lớn tiếng ồn ào Vỗ bắp đùi hét lớn Phía đông có một thanh âm tiếu ngâm nói nói đánh khẳng định là đánh không lại người ta chẳng lẽ các ngươi bảo bọn họ đi chịu chết tập thể sao như vậy là rất không đạo đức thức thời mới là trang tuấn kiệt tây môn thế gia như thế là một môn phái tuấn kiệt ngữ khí này châm biếm ý tứ hàm xúc mười phần trâm trọng đúng là không lưu lại chút mặt mũi nào cho tây môn thế gia người này là ai mọi người đều nhìn lại mặt đông tử khí các tại cửa có một người trường thân mà đứng đúng là đông phương thế gia đông phương kinh lôi lăng thiên nhìn về phía hắn thấy hắn có chút vuốt cằm mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhìn mình lăng thiên thản nhiên cười xem ra đông phương thế gia có ý muốn giao hảo với lăng gia a lăng thiên đối với đông phương kinh lôi này có vài phần hảo cảm đem phần nhân tình này nhớ kỹ lại có một thanh âm cười ha ha nói Không sai, người nào trong Tây Môn Thế Gia cũng lớn lên anh Tuấn. Ngày đó trên đường cách từng người một quỳ xuống xin tha cho nên mới gọi là Tuấn Kiệt A. Người này nói chuyện lại càng lại khuyết đức. Đông phương kinh lôi mới vừa rồi chỉ châm biếm mà rốt cuộc không nói trắng ra. Bất ngờ lại có người trăng thèm đem Tây Môn Thế Gia để ở trong lòng. Nói như vỗ vào mặt. Mọi người theo tiếng nhìn lại không có gì bất ngờ xảy ra đúng là ngọc gia để tam nhân vật, ngọc tam gia ngọc mãn thiên. Tây môn thanh giận đỏ cả mặt cả giận nói. Nơi đây là chỗ văn nhân nhã sĩ tụ hội, đâu phải chỗ tranh cãi miệng lưới tranh cãi ở đây đâu có ít gì. Các vị miệng lưới lanh lợi như vậy sao không đến tại nhã văn hội nhất triển phong thái. Lại có một thanh âm cười ha ha nói, không sai, lời ấy thật là hữu lý. Nếu đánh không lại như vậy tìm một số giang hồ vũ phu Hán tử thô lỗ đến để tỉ thí văn tài Như vậy không phải là tìm lại được mặt mũi sao hôm nay cũng không biết có phải là ngày Tây Môn Thế Gia gặp họa hay không Như thế nào mà mọi người đều muốn đối đầu với Tây Môn Thế Gia Đây là người phương nào Mọi người theo tiếng nhìn lại Đều ra ngoài ý liệu Phía Nam Triều Thiên cắt chui ra một người Dĩ nhiên là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thiên Hổ. Hắn như thế nào lại đi giúp Ngọc Mãn Thiên nói chuyện. Hai người không phải cửu ra sao. Lúc trước còn đánh nhau một hồi ăn đòn không phải nhẹ. Còn mới vừa rồi hắn rõ ràng là nói giúp Lăng Gia mà thôi. Nam Cung Thế Gia lúc nào đã thiết lập quan hệ cùng Lăng Gia. Ngược lại người mà Lăng Gia luôn luôn giao hảo là Tiêu Gia lại không mở miệng trợ trận. Tây môn thanh sắc mặt xanh mét nhưng hắn cũng là nhất thời lỡ miệng. Thấy lúc này không phải là lúc tốt để tranh chấp nên mạnh mẽ tự đè nén nổ khí. Xoát một tiếng đem mành thả xuống. Nhất thời trong minh yên lâu tiếng cười không dứt Chỉ một lúc sau, không ít thanh niên sĩ từ quần áo hoa lệ cùng khue môn phòng tú lục tục kéo đến. Nhân số cũng dần dần nhiều lên, các đại gia tộc trong thừa thiên thành đều đến đây, dương gia hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Con cả của Dương không quần là Dương lôi mang theo ba đứa con cùng hai cháu gái cũng đã tới. Tấu xảo thế nào chính là chỗ Dương ra ngồi là tránh Dương các nhìn sang trái lại là chỗ Nam Cung ra ngồi triều thiên các Hai nhà đối đầu dĩ nhiên gom lại một chỗ. Về phần bên phải Nam Cung thế ra là nhân thủ của Bắc Minh thế ra ngồi trong ngọa long các Dĩ nhiên hai mặt đều là cửu ra. Cũng ứng với câu không phải oan ra không đụng đầu. Trong Triều Thiên các có tiếng gầm như buồn bực truyền đến, Lăng Thiên không khỏi mỉm cười. Hoàn toàn có thể tưởng tượng biểu tình của mọi người Nam Cung thế ra giờ phút này bắt ngụy sứ giả đoàn lẽ ra nên ngồi cùng với Ngọc Mãn Thiên nhưng sau khi chứng kiến bộ dáng bá đạo của Ngọc Mãn Thiên thì không ai dám qua. Đừng nhìn hôm nay tụ hội mà lầm. Chỉ cần thật sự chọc tới vị đại gia này thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí trực tiếp đánh ngươi cho ăn một trận. bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sang ở tử hà các cùng tây môn thế gia về phần tịch dương các còn lại là do vương gia cùng trầm ra hai nhà cùng sử dụng nhưng thoạt nhìn lại có vẻ rất là trống chảy ở mặt đông đông lai các là do mấy vị thừa thiên bác học đại nho đều tự mang theo hơn 10 đệ tử đắc ý ngồi ngay ngắn hiển nhiên cũng muốn đám đệ tử mình mượn nhã văn hội làm đông phong gió đông nhất cử thành danh thiên hạ. Trong khúc nhật các là thiên hạ đệ nhất đại tài phiệt đông nam tiêu ra ngồi. Lờ mờ có thể thấy được bên trong một cặp mắt phát sáng đang lặng lẽ nhìn lăng thiên. Chỉ có phía bắc, thiên nguyệt các thủy trung im ắng Mành dèm phủ kín thủy trung chưa từng kéo lên. Cũng không biết bên trong là đám người nào. Lăng thiên nhìn sang hướng bắc lại ngoài ý muốn phát hiện ra khuôn mặt gầy gò. Tóc bạc của tần đại tiên sinh thì không khỏi ngẩn ra đứng dậy từng bước đi ra ngoài như hành vân lưu thủy lướt qua khoảng trống trung gian tới trước mặt tần đại tiên sinh mỉm cười thi lễ. Tiên sinh làm sao ở đây? Tần đại tiên sinh ha há, há cười hai tiếng nói. Biết ly ca sư để tới. Lão hủ có ý định thuận tiện cùng hắn nói mấy câu. Còn nữa thịnh hội lần này nghe nói cũng mời công tử. Ba năm không bay nhưng một khi bay tất trùng thiên. Hôm nay có thể nhìn thấy thủ đoạn tuyệt thế của công tử há có thể không đến. Tuy nói như vậy nhưng đối với hành động của lăng thiên trước mắt bao người. Dĩ nhiên lấy thân phận chủ sự của lăng gia xuất hiện trước mặt mình lấy lễ đệ tử mà ra mắt khiến trên mặt lão cảm giác phong quang. Trong lòng thật là vui mừng. Không khỏi lão hoài an ủi vút sâu mừng rỡ Bên người hắn. Một gã trung niên văn sĩ tuổi chừng 40. Tướng Mạo Thanh Nhã. Trước ngực ba chòm dâu tung bay trông có chút tiên phong đạo cốt. Không đợi tần đại tiên sinh bắt chuyện, lăng thiên đắc khẽ cười nói. Vị này chính là mạnh ly ca đại danh lừng lấy, mạnh sư thúc đây ư. Lăng thiên thật sự là ngưỡng mộ đại danh đắc lâu, như sấm mạnh ly ca cười khổ một tiếng hoàn lễ nói. Sơn giá chi dân, tiện danh hấu nhục, lọt vào mắt lăng công tử đắc là mừng. Như thế nào có dũng khí thừa nhận lại như sấm bên tai. Về phần danh xưng sư thúc càng không dám nhận. Lăng thiên ánh mắt có chút chớp động. Tựa hồ nghĩ tới cái gì nhưng cũng không biến cứng. Ý vị thâm trường cười cười hướng tần đại tiên sinh nói. Tiên sinh nếu đã tới sao không đưa mạnh tiên sinh cùng theo lăng thiên đến thiên hương các ngồi. Nhã văn hội này nếu là không có hai vị tiên sinh tỏa chấn thì lăng thiên chẳng phải là khoe cái xấu sao. Tần đại tiên sinh oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái, hai tròng mắt trợn chừng nói Ngươi dám giả bộ lừa gạt lão phu nữa xem Lão phu đã sống bao nhiêu năm tháng, há có thể qua mắt được ta Hôm nay ngươi không lấy được khôi thủ lão phu rất thất vọng Lăng thiên cười khổ một trận Lại nghe tần đại tiên sinh nhìn mạnh ly ca cười nói Hiện đệ, không ngại thì chúng ta cùng đến thiên hương các bên kia cũng xem như trợ uy cho đệ tử này của ta